Tôn Ba Hai vợ chồng Minh Bạch, cho tới nay bọn họ có thể ở mạn thế trước liền có phi phàm bản lĩnh, lại có tự lập tư bản, mà mạn thế mặt sau đối nguy hiểm luôn là nữ nhi cái thứ nhất đi phía trước hướng, để lại cho bọn họ đều là nữ nhi cho rằng không có uy hiếp tính. Mặc dù nữ nhi luôn là nói muốn rèn luyện bọn họ, làm cho bọn họ ở mạn thế cũng có thể đủ yên tâm sinh hoạt, nhưng là trên thực tế nữ nhi vẫn là ở bất chi bất giác bảo hộ bọn họ hai vợ chồng. Tuy nói nhi Nữ Nhi che chở cha mẹ đó là thiên kinh địa nghĩa sự, nhưng là Tôn Ba cũng không hi vọng chính mình cái này một nhà chi chủ vẫn luôn tránh ở nữ nhi phía sau giữa nữ nhi phù hộ, hắn không hi vọng chính mình chậm trễ nữ nhi bước chân, cho nên chẳng sợ phía trước lại nguy hiểm, hắn cũng muốn che chở chính mình cùng thê tử cùng nữ nhi cùng nhau đi xuống đi. Dương Thiên Hạ mấy cái huynh đệ không chút do dự liền quyết định tiếp tục nhiệm vụ, Tôn Hân Hân một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc kiếm trước nàng liền từ từ thành đám người trong miệng nghe được một ít về bọn họ ở thành lập khởi căn cứ phía trước một ít công tích vĩ đại. Càng có tính khiêu chiến bọn họ huynh đệ mấy cái càng có nhiệt tình, đến nỗi nguy không nguy hiểm bọn họ kỳ thật đều xem đến tự khai. Nhưng thật ra nhà mình cha mẹ chút nào không do dự, không lo lắng thái độ làm nàng có điểm quan tâm, bất quá nghĩ tới tối hôm qua Dương Thiên Hạo đối nàng theo như lời nói, Tôn Hân Hân trong lòng thở dài. cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc nhở chính mình đến lúc đó nhiều nhìn điểm nhà mình cha mẹ. Nếu mọi người đều tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục đem nhiệm vụ tiến hành rốt cuộc, như vậy Tôn Hân Hân tự nhiên muốn nhân cơ hội này là mọi người đem trên người có thể hấp thu tinh hạch đều cấp hấp thu. Nếu còn không biết phía trước lộ có hay không nguy hiểm, được không đi? Như vậy đương nhiên là thừa dịp hiện tại mọi người đều ở tu dưỡng thời gian chạy nhanh làm mọi người nỗ lực tăng lên thực lực a. Vì thế Mấy ngày kế tiếp thời gian, dưỡng thương đảo không phải chính yếu sự. Mỗi người bao gồm Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo ở bên trong, đều ở lều trại nỗ lực hấp thu tinh hạch tăng lên dị năng, mà giống Tôn Ba cùng Tôn mẹ loại này che giấu dị năng người thường tự nhiên là người trước rèn luyện thân thể. Người sau ở Lục Tử San cùng Tôn Hân Hân yểm hộ dưới trộm hấp thu tinh hạch. Mấy ngày thời gian trôi dưới, một đám người không chỉ có thực lực có không tồi tăng lên, Hơn nữa trên người thường cũng ở hấp thu tinh hạch trong quá trình chậm rãi khôi phục. Trình thể đi lên nói mọi người đều tiến bộ thật sự lệnh người kinh hỉ, bất quá phải kể tới tốt nhất vẫn là Dương Thiên Hạ bọn họ huynh đệ mấy cái. Bởi vì tôn ba tôn mẹ đỉnh đầu thượng thích hợp thuộc tính tinh hạch cũng không nhiều, hơn nữa vì không dẫn người chú ý, bọn họ hấp thu tinh hạch cũng không thấy nhiều, đại bộ phận thời gian đều dùng để cùng phụ cận tang thi luyện tập, cho nên dị năng cũng không có nhiều ít biến hóa. nhiều lắm là lực lượng càng thêm củng cố. Lục Tử San còn hảo, lúc trước thăng giai thời điểm liền có hảo hảo củng cố qua, hơn nữa thực lực của nàng mọi người đều biết, không cần giống Tôn bà Tôn mẹ như vậy che che giấu giấu, cho nên hơn nữa Tôn bà Tôn mẹ hữu nghị cung cấp tinh hạch lúc sau, nhưng thật ra thành công tử không gian hệ tam giai lúc đầu tăng lên tới tam giai trung kỳ. Mà Tôn Hân Hân bởi vì bằng, lôi, Hắc ám tam hệ đều tới rồi lục giai quan hệ. Nếu vô đại lượng cao giai tinh hạch cung cấp hoặc là thời gian thượng xung tốc thực chiến, muốn lại hướng lên trên tiếp tục tăng lên dị năng trên cơ bản rất khó làm được. Cho nên mấy ngày thời gian xuống dưới, băng, lôi, hắc ám tam hệ vẫn là dừng lại ở lục giai, nhưng thật ra tinh thần hệ từ tam giai lúc đầu lên tới tam giai trung kỳ. Trái lại dương thiên hạ bọn họ huynh đệ mấy cái, mỗi người đều thành công tăng lên dị năng. Bởi vì Dương Thiên Hạo không có nói cho Tôn Hân Hân chính bọn họ vẫn là cái quan hệ dị năng giả, cho nên Tôn Hân Hân bọn họ chỉ biết Dương Thiên Hạo lôi hệ tăng lên tới tứ giai trung kỳ, chỉ có Dương Thiên Hạo huynh đệ mấy cái biết nhà mình lão đại quan hệ dị năng từ nhị giai trung kỳ lên tới nhị giai hậu kỳ. Hơn nữa biết nhà mình lão đại dị năng biến cường so với bọn hắn chính mình dị năng biến cường còn muốn cho bọn họ cao hứng, bởi vì chỉ có Dương Thiên Hạo quan hệ dị năng mới là tang thi thiên địch. Cho nên lão đại dị năng càng lợi hại, đối với bọn họ tới nói an toàn càng có bảo đảm. Tư Thánh bởi vì có Dương Thiên Hạo cho hắn kia viên tứ giai hậu kỳ hỏa hệ tăng thi tinh hạch, cho nên hắn dị năng nhưng thật ra thành công từ tam giai trung kỳ tăng lên tới tam giai hậu kỳ. Vốn dĩ một viên tứ giai hậu kỳ tinh hạch đủ để sử một cái tam giai trung kỳ dị năng giả tăng lên suốt một cái bậc thang thực lực. chỉ là rất ít người có biện pháp làm được giống Tôn Hân Hân như vậy có thể đem một viên tinh hạch năng lượng hấp thu cái hoàn toàn, cho nên một viên tinh hạch năng lượng nhưng thật ra bị lãng phí ước chừng có 1/3. May mắn tinh hạch không phải Tôn Hân Hân đánh tới, bằng không nếu làm nàng đã biết tự thành như vậy lãng phí, còn không biết muốn đau lòng thành bộ dáng gì đâu. Biến dị không gian hệ Lâm Vũ vốn dĩ ở tới thành phố Y ỉ dọc theo đường đi cũng đã đem dị năng tu luyện tới rồi tam giai trung kỳ đỉnh núi. Kém chỉ là thời gian liền có thể tiến thêm một bước tăng lên dị năng, cho nên tại đây mấy ngày, Lâm Vũ liền toàn thân tâm đầu nhập tới rồi hấp thu tinh hạch công tác chung, hiện tại đã là biến dị không gian hệ tam giai hậu kỳ. Ma nghiệp chi kỳ là khí hậu xong hệ dị năng giả, nếu là muốn xong hệ dị năng đồng thời tăng lên nói, không có tôn hân hân đan dược hỗ trợ, cũng chỉ có thể nỗ lực thu hoạch đại lượng thuộc tính tinh hạch tới tăng lên. Trảng qua một đường đi tới đụng tới thủy hệ tang thi cũng không nhiều. Cho nên làm việc chi kỳ cùng những người khác trao đổi chính mình yêu cầu tinh hoạch lúc sau, cuối cùng tăng lên chỉ có thổ hệ dị năng. Thủy hệ vẫn là tam giai lúc đầu, mà thổ hệ đã là tam giai trung kỳ. Đến nỗi Ngô Anh Hùng, từ từ thành nơi đó đổi lấy kia viên thiếu chút nữa liền phải hắn mệnh phong hệ tam giai trung kỳ tang thi tinh hoạch, hơn nữa chính hắn sở săn bắt đến một ít tương đối cấp thấp phong hệ tinh hoạch, mấy ngày thời gian cũng thành công từ tam giai hậu kỳ tăng lên tới tứ giai lúc đầu. Chỉ tiếc không có thời gian, bằng không hắn còn có thể đem tứ giai lúc đầu lực lượng hảo hảo củng cố một chút. Hiểu biết một chút lẫn nhau sức chiến đấu lúc sau, Tôn Hân Hân quyết định tức khắc tiến vào thành phố. Bất quá ở kia phía trước, nàng Lam Lục Tử San lấy ra chính mình ngày hôm qua ban đêm trước tiên giao cho nàng một ít trang có kỳ ẩn chi. Dương đại ca, mấy đó kỳ ẩn các ngươi cầm, tuy rằng các ngươi chính mình đỉnh đầu thượng vũ khí cũng không so với chúng ta kém. Nhưng là các ngươi Kỳ Ẩng cũng không có tiêu hùng trang bị, thành phố tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, vì dạng bất phiền toái vẫn là dùng chúng ta Kỳ Ẩng hảo. Tôn Hân Hân đỉnh đầu thượng hảo vũ khí cũng không thiếu, cho nên đưa cái 5 6 đêm trang có tiêu hùng trang bị Kỳ Ẩng đối nàng tới nói cũng không tính cái gì, hơn nữa nàng biết Dương Thiên Hạ bọn họ nơi đó gì đạn tuyệt đối sẽ không thiếu, cho nên trừ bỏ Kỳ Ẩng bản thân trang thượng gì đạn bên ngoài, Tôn Hân Hân cũng không có nhiều cho. Vẫn là hân hân nghĩ đến chù đáo à, chỉ cần bên trong tăng thi không phải quá thông minh nói, nhưng thật ra có thể bỏ bất không ít phiền toái. Làm hồi báo, đợi lát nữa vào thành phố lúc sau, hân hân người muốn làm cái gì liền cứ việc buông ra tay chân đi làm tốt, thúc thúc a di liền từ từ thành bọn họ mấy cái chiếu cố. Dương Thiên Hạo thưởng thức tôn hân hân phóng tới chính mình trên tay trang có tiêu âm trang bị tinh xảo kỳ ẩm chi, trong lòng cảm thán tôn hân hân tâm tư tỉ mị khi. Cũng đối Tôn Hân Hân làm ra hứa hẹn, biết nàng nhất không yên tâm chính là phụ mẫu của chính mình, cho nên liền làm chính mình các huynh đệ phụ trách bảo hộ cha mẹ nàng. "Ăn ta đây ba mẹ liền phiền toái các ngươi." Kỳ thật Tôn Hân Hân là tưởng nói không cần phiền toái, thành phố tình huống ở nàng xem ra chỉ biết càng tao, sẽ không có thật tốt, đến lúc đó loạn lên nói có lẽ mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn có tâm tư đi bận tâm đến người khác đâu. chính là nghĩ tới bọn họ không chỉ có trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa vẫn là trọng hứa hẹn, nếu là đến lúc đó tình huống thực sự có như vậy nguy cấp nói, như vậy cha mẹ thân giao cho bọn họ có lẽ so với chính mình thời khắc nhìn chằm chằm sẽ hảo chút, vì thế cự tuyệt nói liền cũng nói không nên lời. Thời gian cũng không còn sớm, đại gia lấy hảo tự mình vũ khí, xuất phát. Tôn Hân Hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã sắp lên tới mọi người đỉnh đầu thái dương, liền hạ đạt tiến vào thành phố mệnh lệnh. Theo mỗi người bối hảo tự mình ba lô, trên tay nắm chặt chính mình vũ khí, tinh thần độ cao tập trung đồng thời, bước chân phóng nhẹ, mỗi bước ra một bước đều thực cẩn thận. Tôn Hân Hân nguyên bản là cùng Dương Thiên Hạo sóng vai đi tới, chính là đi tới đi tới vẫn là cảm thấy không thể đủ yên tâm, vì thế liền đi tới bị từ thành đám người hộ ở bên trong cha mẹ bên người. Mà Dương Thiên Hạo nhìn bồi ở Tôn ba Tôn mẹ bên người Tôn Hân Hân, cũng đi theo đi tới Tôn ba Tôn mẹ bên kia. Dương Thiên Hạo chính mình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì vấn đề, chính là đáng thương Lục Tử San, nguyên bản ở tôn mẹ bên người hảo hảo che chở, kết quả Dương Thiên Hạo đi tới lúc sau nói cái gì cũng không có nói, cứ như vậy bất tri bất giác hơn nữa thần tốc đem nàng cấp tế tới rồi một bên đi. Nếu không phải Từ Thành ở một bên kéo nàng một phen, phòng trường nàng đến bị tế đến nhất bên ngoài đi. Đối này Lục Tử San chỉ có thể ở trong lòng yên lặng phỉ bụng vài câu. Sau đó đưa cho Dương Thiên Hảo mấy cái đại bạch mắt. Cuối cùng cuối cùng, lục tử săn cũng chỉ có thể ở từ thành dưới sự bảo vệ, đi theo từ thành cùng nhau đi rồi. Từ thị ngoại tiến vào thành phố, gần một tường chi cách, khoảng cách kỳ thật thực đoạn. Tôn hân hân bọn họ đoàn người từ tiến vào thành phố lúc sau, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một con ở nhàn hoảng tăng thi, trừ bỏ tới gần vèn tường khô cây cỏ một bên ngoài, tầm mắt phạm vi cảnh vật thật là quảng cú ẻ cũng thê lương thật sự. Bởi vì bọn họ hiện tại bất quá là ở nhất bên ngoài, cho nên thậm chí liền một đống vật kiến trúc cũng nhìn không tới, tự nhiên cách bọn họ chuyến này nhiệm vụ địa điểm cũng còn xa đâu. Thành phố an tĩnh đến quá mức đáng sợ, ở đây mỗi người trong lòng đều không cấm có điểm phát mau. Sự ra khác thường tất có yêu, vì nắm chặt thời gian cùng tốc độ đuổi tới nhiệm vụ địa điểm, Tôn Hân Hân lặng lẽ sử dụng tinh thần hệ dị năng, một bên thúc dục mọi người tiểu tâm lên đường, một bên quan sát chung quanh tình hình. Trường 33 Hảo Cảnh Tôn Hân Hân đám người dọc theo đường nhỏ hướng về trung tâm thành phố phương hướng đi trước, dần dần mà rời xa thành phố Ý Ý Hải bên ngoài. Mà ở bọn họ rời khỏi sau, tường thành chung quanh cảnh sát một trận vạn mẹo, chỉ là nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng, nếu không phải trong không khí tàn lưu không tầm thường giao động, sợ là rất khó phát hiện này một dị thường hiện tượng. Chỉ tiếp tường thành bên này phát sinh dị thường hiện tượng, đã dần dần rời xa Tôn Hân Hân đám người là sẽ không biết. Lại nói Tôn Hân Hân đám người bên này đi, từ rời xa tường thành lúc sau, càng la hướng về thành phố di động, khô bại của cây càng ngày càng ít. Tương phản, một ít bình thường thị dân phong ốc dần dần nhiều lên. Nhưng là quỷ dị chính là, một đường đi tới đừng nói là người, liền biến dị động vật cùng tang thi động vật cũng chưa nhìn thấy nửa chỉ, càng miễn bản tang thi. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Tôn Hân Hân bọn họ trực tiếp dựa theo trước đó được đến lộ tuyến trên bản vẽ mặt biểu thị lộ tuyến tới đi. mà không phải cùng rồi nặng không đầu giống nhau nơi nơi sông loạn. Bởi vì lo lắng phát sinh ngoại ý muốn quan hệ, cho nên Tôn Hân Hân đám người một đường xuống dưới đều là dựa vào hai chân hành đầu. Hiện tại cách bọn họ tiến vào thành phố đã đi rồi hảo chút thời gian, trên đỉnh đầu Thái Dương cũng càng ngày càng cực nóng. Tôn Hân Hân bọn họ đoàn người, trừ bỏ mục hệ, thủy hệ, băng hệ cùng phong hệ có thể vì tự thân loại bỏ nắng nóng Tôn ba, Tôn mẹ, Tôn Hân Hân Nghiệp Chi Kỳ cùng với Ngô Anh Hùng năm người bên ngoài, mặt khác mấy người sớm đã nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Trong đó, Dương Thiên Hạo còn xem như tương đối hảo điểm, chỉ là trên trán mạo mấy viên mồ hôi mà thôi, mà giống Lục Tử San cùng Từ Thành, Lâm Vũ ba người cổ áo đều bị trước ngực mồ hôi làm ướt, từ phần lưng cũng có thể nhìn đến quần áo đã kề sát mấy người bọn họ thân hình. Một phương nhàn nhã mát lạnh đến làm người hâm mộ ghen ghét, một phương trải qua bạo phơi đã mau nhiệt thành chó nhợt. Hai tương đối so với hạ, từ thành nhìn tôn hân hân mấy người ánh mắt quả thực có thể nói là các loại đáng thương vô tội. Tôn thiểu thư ngươi xem chúng ta mấy cái cùng lao đại đều mau nhiệt thành cầu, xem ở chúng ta như vậy đáng thương phân thượng, đừng chỉ lo cấp thúc thúc gà gì mát mẻ sao, cũng cho chúng ta mấy cái tới điểm bái. Chỉ cần có thể mát mẻ điểm thì tốt rồi, băng khô vẫn là băng côn cũng không có vấn đề gì. Ở mọi người tiếp tục đi theo lộ tuyến đồ sờ lộ thời điểm. Từ Thành trợ hồ là bị nhiệt đủ rồi, đột nhiên vèo một chút, nhảy tới rồi Tôn Hân Hân trước mặt, kia da mặt cười đến quả thực có thể dùng chân chó tới hình dung. Nhi Từ Thành chênh lượng chênh lượng mắt to, Tôn Hân Hân vồ ngự cứng họng, cảm tình gia hỏa này xem nhà mình ba mẹ không chịu mặt trời chói chói trang hành hưởng, còn tưởng rằng là chính mình công lao đâu. Tôn Hân Hân ở trong lòng yên lặng phun tảo công phu, Dương Thiên Hạo nghe Từ Thành nói, mày hung hăng mà nhảy nhảy. Đây là nằm cũng chúng đạn sao? Tiểu tử này cũng dám lấy cẩu tới hình dung chính mình. Tuy rằng có thể mạt mẹ một chút là chuyện không tồi sự, nhưng là bị người so sánh cẩu gì đó, thật là không thể đủ tiếp thu a. Dương Thiên Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình tay hảo ngứa a, hảo tưởng đánh người làm sao bây giờ. Hảo đi, xem ở ngươi nói được như vậy đáng thương phân thượng, không thành vấn đề. Tôn Hân Hân nói xong lời này, lúc sau liền ném xuống từ thành tiếp tục đi phía trước đi rồi. Tuy rằng nàng mặt ngoài cái gì cũng không có làm, nhưng là trong cơ thể cũng đã bắt đầu vận chuyển khởi băng hệ dị năng. Liên ở Từ Thành cho rằng Tôn Hân Hân ở trêu cợt chính mình thời điểm, đột nhiên cả người một cái giật mình, Từ Thành cảm thấy chính mình cả người lỗ chân lông đều có thể đủ cảm giác được thời tiết nóng từ mà ngoại bị nhẹ nhẹ lạnh lẽo bức bách thoát đi. Trên đỉnh đầu Thái Dương còn ở không muốn sống nướng đại địa thượng hết thể sinh linh, chính là Từ Thành cũng đã cảm thụ không đến kia cổ trích nhiệt hơi thở. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình thật sự thoải mái đến muốn than thở một tiếng. Thật thoải mái á, thật không hổ là Tôn tiểu thư, quả nhiên lợi hại, đồng đồng đắc. Tư Thành cảm thụ được toàn thân chưa bao giờ từng có thần thanh khí sảng cảm giác, đối với Tôn Hân Hân dựng lên một cây ngón tay cái. "Hảo, nếu không nhiệt, vậy nhanh lên lên đường đi." Tôn Hân Hân có điểm chịu không nổi từ thành giống hài tử giống nhau hấu chí biểu hiện, chừng hắn một cái liền chạy lấy người. Hè nóng bức vấn đề giải quyết lúc sau, mọi người tiếp tục lên đường, không bao lâu liền đi tới một cái loại nhỏ chợ bán thức ăn phía trước, cái này chợ bán thức ăn cũng là chợ nông sản trong đó một cái đơn vị, đồng thời cũng là bọn họ đoàn người hôm nay tiến vào thành phố lúc sau nhìn thấy đệ nhất gia chợ bán thức ăn. Muốn hay không đi vào xem một chút? Nơi này quá kỳ quái, nơi trốn tràn ngập quỷ dị hơi thở, đến bây giờ liền một con tang thi đều còn không có gặp phải. cũng không biết nơi đó mặt có thể hay không có tăng thi. Dương Thiên Hạo nhìn đồng dạng quảng cu ế chợ bán thức ăn lối vào, tao mày dò hỏi tôn hân hân ý kiến, trong mắt sở lộ ra tâm tình là liền tôn hân hân đều có thể nhìn ra được trầm trọng. Không đi vào xem cũng không được à, lộ tuyến trên bản vẽ mặt biểu thị cái này, chợ bán thức ăn có một cái xuất khẩu chỗ là đi thông cái kia đại hình chợ nông sản, tuy rằng không phải gần nhất, nhưng là tổng so với chúng ta vòng đường xa đi hào đi. Ta biết Dương Đại ca đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, chúng ta hôm nay đi rồi xa như vậy lộ, liền một con tang thi cũng không có gặp phải, trong lòng đã sớm phiền đến muốn chết, nếu có thể ở nơi đó mặt gặp phải mấy chỉ tang thi nói, nói không chừng ta này trong lòng còn có thể thoải mái một chút đâu. Tôn Hân Hân đến gần vài bước muốn nhìn một cái chợ bán thức ăn tình huống bên trong, lại phát hiện cái gì cũng nhìn không tới, quay đầu tới nhìn phía sau một phía người. Liền thấy Dương Thiên Hạo muốn nói lại thôi một màn, biết hắn là lo lắng bên trong sẽ có bê dập gì đó, vì thế liền mở miệng an ủi hắn. Dương Thiên Hạo nghe vậy mạch, hắn đây là ở sợ hai bên trong sẽ có tang thi gì đó sao? Hắn rõ ràng chính là ở lo lắng nàng hảo sao? Thế nhưng bị nha đầu này coi thường. "Ừm, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền vào đi thôi, nếu là thực sự có cái gì vấn đề nói, còn có ta đâu?" Dương Thiên Hạo phía trước nhưng thật ra nói được rất rõ ràng minh bạch, nhưng tới rồi cuối cùng một câu âm lượng lập tức hàng đi xuống, trừ bỏ vẫn luôn lấy hắn cầm đầu từ thành mấy người chú ý tới, Tôn Hân Hân bọn họ cũng chưa nghe được. Ở không biết tình huống trước mặt, Tôn Hân Hân luôn là không tự giác muốn xung phong, nhìn Tôn Hân Hân một người bước nhanh đi ở mọi người đằng trước, Dương Thiên Hạo lại sao có thể yên tâm đến hạ đâu? Đương nhiên là ném xuống chính mình mấy cái huynh đệ, mấy cái bước nhanh liền đi tới Tôn Hân Hân bên người. Mọi người ở đây tất cả đều tiến vào chợ bán thức ăn lúc sau, quỷ dị một màn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy toàn bộ chợ bán thức ăn phía trên không gian nháy mắt liền vần mèo, nhưng mà thực mô liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như kia một màn trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nếu là có người cố ý vòng quanh cái này chợ bán thức ăn đi một vòng nói, liền có thể nhìn đến toàn bộ chợ bán thức ăn lối vào cùng xuất khẩu chỗ phản phát bị làm pháp thuật giống nhau, tất cả đều lập lòe từng đợt sóng gợn. Mà hết thế này, đã tiến vào chợ bán thức ăn bên trong Tôn Hân Hân đám người đồng dạng là sẽ không biết. Lại trở lại Tôn Hân Hân bọn họ bên này hình ảnh đi. Rõ ràng từ bên ngoài hướng trong xem thời điểm là cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, chính là một khi tiến vào bên trong lúc sau, lại phảng phất tiến vào một cái khác thế giới giống nhau. Đột nhiên ở bên lỗ hai nổ vang hét to thành, tiếng người, toàn bộ thị trường bãi đủ loại quầy hàng, bày quán đại thuốc đại phẩm gì đó. đang ở mượn sức trải qua chính mình quay hàng trước khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình vật phẩm như thế nào như thế nào hảo, quán chủ cùng khách nhân có kẻ mặc cả thành, cùng với top 5 top 3 cùng nhau đi tới Aji các bác gái vui sướng nói việc nhà. Hết thảy hết thảy phảng phất là như vậy tự nhiên, như vậy chân thật, mới vừa tiến vào thị trường liền thấy được như thế náo nhiệt, tiếng người ồn ào một màn cảnh tượng, có như vậy trong nháy mắt mọi người cảm giác chính mình phảng phất lại về tới mặt thế trước. Phảng phất trước mắt này hết thảy mới là chân thật, trước kia sở trải qua hết thảy bất quá là bọn họ sở làm một hồi hoang đường mà lại có thể sợ ác ngụ thôi. Nhưng mà như thế tươi sống một màn đối với đã chết quá một hồi, Trọng Sinh trở về tôn hân hân tới nói, căn bản là không tính cái gì. Nàng quay đầu lại nhìn phía sau mọi người, phát hiện Dương Thiên Hạo ánh mắt cùng chính mình giống nhau thanh minh vô cùng, chẳng qua là mày có điểm nhíu chặt mà thôi. Mà hắn bên người từ thành đám người trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc khó hiểu, tựa hồ là đối với trước mắt buồn không nên xuất hiện cảnh tượng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhìn nhìn lại Lục Tử San, chỉ thấy nàng đôi mắt trừng đến đại đại, miệng bởi vì giật mình mà khẽ nhếch. Mà tôn ba tôn mẹ đâu? Rốt cuộc tuổi tác so ở đây người đều lớn, tuy rằng đã tói quen mặt thế sinh sống, nhưng là trong lòng vẫn là thời khắc tưởng niệm trước kia nhàn nhã nhẹ nhàng sinh hoạt. Hùng chi mặt thế chức cùng nhau lên phố mua đồ ăn, cùng người nói chuyện phiếm lời nói việc nhà gì đó, có thể nói là bọn họ hai vợ chồng sinh hoạt hàng ngày, cho nên khi bọn hắn thấy một màn này thời điểm, chẳng sợ trong lòng biết đây là không thích hợp, còn là vô pháp ngăn cản bọn họ thật sâu nảy lên tới đối mặt thế chức hoài niệm. Kết quả là, Tôn Hân Hân nhìn đến chính là nhà mình mâu thân trong mắt đang ở ấp hủ nước mắt cùng nhà mình phụ thân kia đọc dung, cùng với hoài niệm thần sắc. Ba mẹ Các ngươi đừng bị nảy đó biểu tượng cấp lửa, hiện tại hiện ra ở chúng ta trước mắt này đó tình cảnh đều là giả. Hiện tại đã là mặt thế, những người này, này đó tình cảnh căn bản là không có khả năng tồn tại. Tôn Hân Hân một cái xoay người đi vào nhà mình mỗ thân bên người, từ trong túi móc ra một cuộn khăn giấy tự mình thế chính mình mỗ thân lau kia cơ hồ liền phải rơi xuống nước mắt, sau đó vô tình đánh vỡ bọn họ hai vợ chồng hồi ức. Tuy rằng làm như vậy có điểm tàn nhẫn, nhưng là Tôn Hân Hân thân là nữ nhi cũng không có khả năng nhìn phụ mẫu của chính mình bị này đó biểu hiện giả dối sở mê hoặc. Liên ở một đám người đứng ở tại chỗ quan sát, không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, từ bọn họ đối diện đi tới một cái lão a bà cùng một cái đờ a bà phụ nữ trung niên. Bởi vì a bà thượng tuổi quan hệ, chân cẳng không quá nhanh nhẹn, đi đường chậm rì rì, nhưng đỡ nàng cái kia phụ nữ trung niên tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Chỉ là đỡ A bà hai người chậm dại hướng về tôn hân hân bọn họ cái này phương hướng đi tới. Ghi tôn hân hân bọn họ đoàn người càng ngày càng gần thời điểm, mọi người tuy rằng không do nguyên do, nhưng là cũng chặt chẽ nắm chặt trong tay vũ khí để ngừa vào nhất. Rốt cuộc A bà cùng phụ nữ trung niên đi tới tôn hân hân đoàn người trước mặt, phụ nữ trung niên đỡ A bà tay không coi thu hồi, nhìn tôn hân hân đoàn người như mày, người trẻ tuổi, có thể phiền thoái các người nhường một chút sao? Không thấy được cái này chợ bán thức ăn như vậy thế, các ngươi lớn như vậy một đám người lập tức liền đem toàn bộ lộ cấp ngăn chặn, các ngươi làm ta cùng ta mẹ như thế nào qua đi nha. Đại khái là không dự đoán được biểu hiện giả dối người thế, nhưng sẽ mở miệng cùng bọn họ nói chuyện, bao gồm Tôn Hân Hân ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn một bên đỡ a bà, một bên chỉ trích bọn họ phụ nữ trung niên, sau đó lại nhìn nhìn bọn họ đoàn người sở chạm vị trí. Lúc này mới phát hiện con đường này quả nhiên giống phụ nữ trung niên nói như vậy cơ hồ bị bọn họ cấp ngăn chặn, chỉ còn lại một người khoan khoảng cách có thể làm người thông qua. Chẳng là theo bản năng, tư thành bọn người đứng ở Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo phía sau đi, không ra càng nhiều không gian có thể cho người thông qua. Lâm Gia tức phụ a, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút nói chuyện nha, không nhìn thấy bọn họ một đám người cầm trên tay ra hỏa sao? Lại là đao, lại là kỳ ảnh. cũng không biết là người nào đâu. Ngươi nói như vậy lời nói vạn nhất đối phương thân phận không đơn giản nói, chẳng phải là cho ngươi chính mình cùng mẹ ngươi tìm chết lộ sao? Bên cạnh một cái bán đồ ăn quán chủ, thoạt nhìn đại khái 30 dư tuổi tại hữu một cái đại hán, khẩn trương hề hề nhắc nhở phụ nữ trung niên, nói xong còn không quên liếc mắt một cái tôn hân hân mấy người trong tay vũ khí, ánh mắt kia tràn đầy đều là đối với bọn họ đoàn người hoảng sợ. Hừ, cầm ra hỏa lại ra sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám ở chợ bán thức ăn cùng người so với ai khác nắm tay khá lớn sao? Đây là cái có pháp trị xã hội, ta cũng không tin bọn họ lương tâm bị cẩu gặm xong rồi, dám ở rõ như ban ngày dưới đả thương người. Huy huy huy như vậy quang minh chính đại ở bọn họ trước mặt lung tung suy đoán bọn họ thân phận, tùy tiện nghị luận bọn họ thật sự hảo sao? Bao gồm Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo ở bên trong đoàn người nghe được phụ nữ trung niên cùng bán đồ ăn đại hán chi gian đối thoại, đều cảm thấy có điểm xấu hổ, muốn giải thích giải thích đi, rồi lại cảm thấy căn bản là không có cái này tất yếu. Phụ nữ trung niên tuy rằng là ở cùng kêu bán đồ ăn đại hán nói chuyện, chính là đôi mắt lại là gắt gao trừng mắt tôn hân hân đoàn người, nghe này ngữ khí nhưng thật ra sẽ làm người tưởng cái rất có dũng khí, là gan rất đại người. Chính là tôn hân hân nhìn phụ nữ trung niên hơi hơi phát run chân cùng với đỡ á bà tay ở không tự giác run dậy, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Đoàn trưởng, ngươi không phải nói này hết thảy bất quá là cái biểu hiện giả dối mà thôi sao? Vì cái gì hiện tại này hết thảy đều như vậy chân thật, như vậy tự nhiên đâu? Lục Tử San tiến đến tôn Hân Hân bên người, thấp giọng hỏi nói. "Đúng vậy, này hết thảy đều quá mức tự nhiên." Nhìn chung quanh những cái đó vây xem người, có tò mò, có đối bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng có nguyên nhân vì sợ hãi bọn họ trên tay vũ khí mà run bần bật, bằng hoang bất an. Tôn Hân Hân đã có thể khẳng định thiết hạ ảo cảnh gia hỏa kia nhất định có đáng sợ tinh thần hệ dị năng. Ngượng ngùng, nếu tạo thành các ngươi bối rối rồi nói, chúng ta thực xin lỗi. Tôn Hân Hân cũng không có trước tiên phản ứng lục từ san, mà là trước cùng còn ở căm tức nhìn bọn họ phụ nữ trung niên xin lỗi. Theo lý thuyết chợ bán thức ăn người cùng sự vật bất quá đều là tinh thần hệ gia hỏa chế tạo ra tới biểu hiện giả dối, căn bản không có phản ứng tất yếu. chính là Tôn Hân Hân cũng không muốn thời khắc bị người vây xem nghị luận, đành phải trước trấn an một chút bị kinh hách phụ nữ trung niên. Nghe, nếu các ngươi cũng biết chính mình có vấn đề, sửa lại liền hảo, về sau đừng còn như vậy. Phụ nữ trung niên đại khái là không nghĩ tới Tôn Hân Hân bọn họ sẽ như vậy dứt khoát thừa nhận sai lầm, tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn là không dám nói cái gì nữa, chỉ là đờ a bà dùng so với phía trước còn muốn mau tốc độ rời đi. Chờ đến vây xem đám người đều tan lúc sau, Tôn Hân Hân lúc này mới đem ý nghĩ của chính mình cùng mọi người nói, hiện tại chúng ta cho đã thấy hết thảy cùng sở trải qua hết thảy đích sắc đều là cái biểu hiện giả dối, chẳng qua cái này biểu hiện giả dối chế tạo đến quá mức chấn thần, quá mức cao cấp, nếu ta không đoán sai nói, sau lương thao tác này hết thảy nhất định là cái rất lợi hại cao giai tinh thần hệ tăng thi. Chỉ là chúng ta hiện tại tìm không ra nó vị trí, vô pháp chuẩn xác biết nó thực lực lại là tinh thần hệ dị năng tang thi. Không phải đâu thảm như vậy. Lục Tử San vừa nghe lại là tinh thần hệ tang thi giở trò quỷ, hơn nữa vẫn là cái không biết thực lực cao giai tang thi, cả người nhịn không được vẻ mặt đưa đám. Mã Tôn ba Tôn mẹ cũng là ở nghe được nhà mình nữ nhi nói sau lương thao tác chính là tinh thần hệ tang thi lúc sau, sắc mặt đều trở nên có điểm khó coi. Thượng một lần thực phẩm xưởng ra công sự tình bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Khi đó Tang Thi tuy rằng tinh thần hệ mới tứ giai, chính là ngay lúc đó tình huống thật là thực nguy cấp a. Có thể chế tạo ra như thế chân thật, có thể mọi người hiệu quả ảo cảnh, hơn nữa liền nữ nhi cũng nhìn không ra thực lực tinh thần hệ Tang Thi, tôn ba tôn mẹ chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Bị không biết thực lực tinh thần hệ Tang Thi cấp vây ở nó chế tạo ảo cảnh, chúng ta muốn làm như thế nào mới có thể rời đi này ảo cảnh đâu? Dương Thiên Hạo bọn họ cũng nghe Tôn Hân Hân bọn họ nhắc tới quá lần đó cưỡng chế tính nhiệm vụ quá trình cùng trải qua, cho nên đại gia vừa thấy Lục Tử San cùng Tôn Ba Tôn mẹ phản ứng liền biết bọn họ ba người là nghĩ tới lần đó đã trải qua. Bởi vậy có thể thấy được tinh thần hệ tang thi cho bọn hắn lưu lại ấn tượng có bao nhiêu sâu khắc, nay cũng cho còn không có kiến thức quá tinh thần hệ tang thi từ thành đám người một loại cảm giác gáp bách cùng khẩn trương cảm. Chứ đừng có gấp, khắp nơi đi dạo tìm xem xem có hay không cái gì sơ hở hoặc là xuất khẩu, thật sự không được nói chỉ có thể mạnh bạo. Tôn Hân Hân nói lời này thời điểm, ánh mắt là từ thành bọn họ chưa bao giờ gặp qua lạnh băng cùng vô tình, nói cuối cùng một câu thời điểm, quơ quơ trong tay kỳ ẩn, kia một khắc từ thành bọn họ cảm giác chính mình giống như thấy được một cái thời khắc chuẩn bị thu hoạch mạng người tử thần, mà Tôn Hân Hân ở bọn họ trong mắt hình tượng cũng dần dần cùng cái kia đáng yêu điểm mỹ tiểu lò lì phân cách mở ra. Huệ Thể đều nghe Hân Hân, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là tụ ở bên nhau, không cần phân tán. Mặc kệ Tử Thành bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, Dương Thiên Hạ một chút cũng không cảm thấy như vậy Hân Hân cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Vì thế Tôn Hân Hân đám người liền như vậy gắt gao nắm trong tay vũ khí, ở cái này náo nhiệt chợ bán thức ăn khắp nơi loạn chuyện, nơi nơi lắc lư, một bên ý đồ tìm ra hảo cảnh sơ hở, một bên Lưu Tâm quan sát ảo cảnh người. Cứ như vậy xoay có một cái giờ tà hữu, toàn bộ chợ bán thức ăn đều bị bọn họ đi khắp, chính là lăng là một chút khả nghi phát hiện cũng không có. Nếu tìm không thấy sơ hở, vậy chỉ có thể trực tiếp tìm ra khẩu, nhưng là kỳ quái chính là bên trong thế nhưng liền xuất khẩu cũng không thấy. Nói như vậy chợ bán thức ăn đều sẽ thiếu có mấy cái nhập khẩu cùng xuất khẩu có thể cùng người ra vào, nhưng là bọn họ tìm biến mỗi một góc, thế nhưng liền một cái xuất khẩu chỗ hoặc là lối vào cũng chưa thấy. Ngay cả tiến vào khi cái kia nhập khẩu cũng không thấy. Tôn Hân Hân đám người cứ như vậy đứng ở đám người ít giao lộ, nhìn nào cảnh này đó tới tới lui lui, vừa nói vừa cười người, thời khắc cùng trải qua chính mình bên người người vẫn duy trì khoảng cách. Nhập khẩu cùng xuất khẩu đều không thấy, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, cái này làm cho đại gia tâm tư không cấm trầm đi xuống. Tôn Hân Hân nhìn trước mắt rạ rối mà lại chân thật từng màn cảnh tượng. Tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm, ánh mắt trở nên hung ác mà sắc bén, năm kỳ ở ng tay cử lên, đối với đám người. Ở nàng phía sau từ thành đám người nhìn đến nàng như vậy hành động đều bị dọa tới rồi, Tôn mẹ bắt lấy nhà mình Nữ Nhi tay, lo lắng hỏi: "Nữ Nhi, ngươi muốn làm gì?" "Hừ, tránh ở chỗ tối tên kia không phải muốn đem chúng ta đều vây ở bên trong sao? Nếu tìm không thấy xuất khẩu, Như vậy ta tưởng có phải hay không hủy hoại nó khổ tâm xây dựng ảo cảnh chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy đương nhiên chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn cùng nó mạnh bạo. Tôn Hân Hân cũng không thèm nhìn tới chính mình mỗ thân liếc mắt một cái, mà là một bên cùng chính mình mỗ thân giải thích, một bên nhìn bởi vì chính mình đem kỳ ảnh đối với đám người mà khiến cho xôn xao. mắt thấy những cái đó bởi vì bị chính mình Kỳ Ẩng chỉ vào mà lo lắng sợ hãi nhịn không được khắp nơi chạy trốn người, cùng với phẫn nộ chỉ trích tức giận mắng chính mình người. Cảm thụ được Tôn mẹ bắt lấy chính mình tay bung ra, Tôn Hân Hân khỏe miệng hiện lên một mặt tàn nhẫn mà máu lạnh ý cười, nắm Kỳ Ẩng ngón tay hướng trong áp. "Phanh!" Kỳ Ẩng thanh đinh tai nhấc gốc. Trước một giây còn kêu kêu quát quát trợ bán thức ăn theo Kỳ Ẩng vang mà lặng ngắt như tờ, phảng phất bị im tiếng giống nhau. Thẳng đến trong đó một cái người ngã xuống trên mặt đất, huyết tử cái kia người trong thân thể chảy xuôi mà ra, ướt đầy đất, trợ bán thức ăn mới giống bị ấn chốt mở giống nhau, đám người nháy mắt xôi chào lên. Không phải đâu. Nay cũng quá chân thật đi. Muốn hay không khoa trương như vậy nhìn huyết tử cái kia người trong thân thể chảy ra, bị dọa đến từ thành nói ra những người khác trong lòng lời nói. Chương 34 phá giải ảo cảnh. Giờ phút này Trư Bộ Tôn Hân Hân như cũ mặt không đổi sắc đem kỳ ảnh khẩu nhắm ngay đám người bên ngoài, Tôn Ba Tôn mẹ cùng với Từ Thành bọn người bị ngã trên mặt đất người cấp dọa tới rồi, nhìn không ngừng có máu tươi từ kia người miệng vết thương chảy ra, mọi người đều có điểm kinh nghi bất định. Mà Từ Thành bọn họ huynh đệ mấy cái cũng tại đây một khắc từ nội tâm cảm thấy Tôn Hân Hân bình tĩnh, tàn nhẫn đến đáng sợ. Có như vậy trong náy mắt, bọn họ tâm đều dao động. Đến Nội Dương Thiên Hạo Ngay từ đầu hắn chính là vô điều kiện tin nhiệm Tôn Hân Hân, tin tưởng hơn nữa duy trì Tôn Hân Hân sở làm ra mỗi một cái quyết định. Đối với nàng lớn mật nổ súng thương người hắn cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Đưa cái kia Tôn Hân Hân theo như lời hào cánh người chúng đạn ngã xuống đất, thậm chí còn cùng người bình thường giống nhau bị thương đổ máu thời điểm, tuy rằng hắn cũng bởi vậy rất kinh ngạc, nhưng là nhìn đứng ở bọn họ này nhóm người trước người Tôn Hân Hân Dương Thiên Hạo chỉ cần thoáng lệch về một bên đầu là có thể thấy Tôn Hân Hân trong mắt kiên định tự tin ánh mắt. Mà lúc này, hắn trong lòng liền sẽ mạc danh tiêu trừ những cái đó dư thừa ý tưởng, hắn chỉ cảm thấy Tôn Hân Hân làm cái gì đều là đúng, vô luận nàng làm cái gì chính mình đều nguyện ý tin tưởng nàng. Nữ nhi à, này Tôn mẹ bọn họ mà thế lúc sau giết đều là tang thi linh tinh uy hiếp thế, chưa từng giết qua bất luận cái gì một nhân loại. Nếu là đụng phải không biết tốt xấu người nhiều lắm chính là ra tay giáo huấn một chút, tuyệt không sẽ tùy ý đánh giết, cho chính mình tạo hạ sát ngược. Cho nên ở không có giết qua người tôn ba tôn mẹ trong lòng cho rằng, đồng loại tương sát vẫn là có điểm tàn nhẫn tuyệt tình. Mà ở lịch duyệt không đủ nhiều dưới tình huống, mọi người đều bị ảo cảnh cấp hù tới rồi, chỉ có Dương Thiên Hạo một người kiên định bất gì đứng ở Tôn Hân Hân bên này, ngay cả Tôn ba tôn mẹ đều cảm thấy Tôn Hân Hân này cử có điểm qua. làm cha mẹ bọn họ lo lắng cho mình nữ nhi lạm sát kẻ vô tội, sợ chính mình nữ nhi mất đi bản tâm. Không có hề, theo chính ngươi tâm đi, ta tin tưởng ngươi." Dương Thiên Hạo đã nhận ra Tôn Hân Hân bởi vì Tôn mẹ trong giọng nói không ủng hộ cùng lo lắng, mà bị ảnh hưởng tâm tình, vì không cho tâm tình của nàng chịu ảnh hưởng, mà duỗi tay cầm Tôn Hân Hân giữ tại bên người tay, nhẹ giọng đối nàng tỏ vẻ chính mình tín nhiệm. "Chẳng sợ thế nhân đều là người, sợ ngươi." rời xa ngươi, cũng thỉnh ngươi tin tưởng, ở bên cạnh ngươi trước sau đều có như vậy một người, tin ngươi, duy trì ngươi, đi theo ngươi. Đương một người đã chịu bên người thân cận nhất người nghi ngờ cùng không tán thành khi, nhất yêu cầu chính là có một người có thể dựa vào cùng tin cậy. Không thể không nói, Dương Thiên Hạo làm đúng rồi, hắn một phen lời nói thành công vượt phảng tôn mẹ mang cho nàng một ít khổ sở ảnh hưởng, cũng ở vô hình trung sự chính mình ở tôn hân hân trong lòng lại chiếm cứ một phần. Liên ở Tôn Hân Hân bọn họ bên này, mỗi người đều ở làm tâm lý đấu tranh thời điểm. Bên kia bị kinh hách đám người đã không biết ở khi nào liền tụ tập tới rồi cùng nhau. Mỗi cái người trong tay không phải cầm dao phay, lưới hái, khảm đao trợ dụng cụ cắt gọn, chính là cầm đòn đánh, gậy gỗ chờ vũ khí. Này đó người nắm chặt trong tay vũ khí, một đám trong miệng cùng mắng, "Rít lão. Ngươi cái này ác ma, giết người thì đền mạng, ngươi giết người, ta muốn ngươi chết." Mật ngươi có một bộ thủy linh xinh đẹp tối ra, lại là cái khoác da người rắn rết mỹ nhân, hôm nay ta liền phải đem ngươi ra người cấp bái xuống dưới. Hung thủ! Hung thủ! Ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi giết ta trượng phu, chúng ta mới tân hôn không đến một tháng a, ta trượng phu cùng ngươi có cái gì xấu cái gì hoán, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Các ngươi đám cặn bã này, chính mình không học giỏi xa đọa cũng liền thôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vì cái gì các ngươi muốn chạy tới nơi này thay họa chúng ta? Rống các ngươi nhân cha như vậy, kẻ điên nên chết, các ngươi đều đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Đại gia chúng ta cùng nhau giết đám cặn bã này. Mọi người xem mấy người bọn họ trong tay còn có vũ khí, cái kia ác độc nữ nhân tùy ý đả thương người còn chưa đủ, ngươi xem nàng còn tưởng tiếp tục giết người đâu. Chúng ta đại gia cùng nhau thượng, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy chế phục không được mấy người này cha. Mọi việc như thế ác độc ngôn ngữ một đợt lại một đợt dung hướng về phía Tôn Hân Hân, ngay cả ở nàng phía sau người nhà các đồng bọn cũng không có một cái tránh được này, đó ác độc chửi rủa. Mắt thấy những cái đó người cầm vũ khí không sợ chết từng bước một tới gần, trừ bỏ Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo vẫn cứ kiên định bất gì đứng ở tại chỗ bất động bên ngoài, Tôn mẹ Tôn ba cùng từ thành mấy người đều bị tình cảm quần chúng xúc động phấn nộ người cấp bước cho về phía sau lui lại mấy bước. Không phải bọn họ sợ này đó người, chính bọn họ cầm trên tay vũ khí có thể so những cái đó người lực sát thương mạnh hơn nhiều, tốc độ cũng so với kia chút người mau. Bọn họ chỉ là bị cái này hảo cảnh chân thật độ cấp che mắt hai mắt, nhìn không thấy chân thật diện mạo, nhân tính lương thiện làm cho bọn họ vô pháp đối những cái đó không biết có phải hay không người ra hỏa động thủ. Chúng ta bị vây quanh. Liên ở từ thành mấy người bọn họ bị buộc đến lui ra phía sau vài bước. Mới phát hiện phía sau không biết khi nào cũng đến gần rồi một đám tay cầm vũ khí người, mà này đó người chính thở hổn hển, nhai răng nhe răng miệng nhìn bọn hắn chằm chằm. "Ta đi các ngươi có hay không phát giác, này nhóm người hiện tại bộ dáng cùng tư thái cùng cái gì giống như?" "Thật giống như Tang thi." "Đúng rồi, bọn họ hiện tại bộ dáng thoạt nhìn giống như khoác da người tang thi a, như thế nào luôn có một loại bọn họ tùy thời sẽ nhảy lên tới cắn xé chúng ta cảm giác đó." Đám kia người bộ mặt giữ tận bộ dáng thế, nhưng làm cho bọn họ dâng lên một cỗ quen thuộc cảm, cẩn thận hồi tưởng loại này quen thuộc cảm giác, từ thành lúc này mới kinh giấc đám kia người giờ phút này cho hắn cảm giác thế, nhưng cùng ngày thường đối mặt tang thi giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là tang thi đều là hư thối có mùi thối, hơn nữa gặp người liền phác, mà đám kia người ít nhất vẫn là toàn tay toàn đuôi, trên người cũng không có mùi lạ. Nguyên bản liền lực hiện trên chúc chợ bán thức ăn. Giờ phút này bốn phương tám hướng đều bị những cái đó người cấp ngăn chặn, hơn nữa những cái đó người còn đang không ngừng hướng bọn họ tới gần. Đối mặt loại tình huống này, đại gia chỉ có thể gắt gao giựa vào cùng nhau, lưng tựa lưng đối mặt đến từ bốn phương tám hướng đám người. Giết các ngươi. Giết các ngươi. Đi tìm chết đi các ngươi này đó ma quỷ. Ly Tôn hân hân càng ngày càng gần đám người một đám lão rống, chú lên. Kẻ dữ tợn gương mặt ở Tôn Hân Hân xem ra đã không thể bị xưng là người. Kẻ một bộ hận không thể thực người có đủ, hút người huyết tủy bộ dáng, cùng tang thi lại có cái gì hai dạng. Mắt thấy có một cái người lười hái đã hướng tới Tôn Hân Hân huy xuống dưới, mà một màn này trừ Bỏ Dương Thiên Hạo thấy ở ngoài, những người khác đều đưa lưng về phía Tôn Hân Hân, như thế nguy hiểm một màn bọn họ cũng chưa nhìn đến. Liên ở kia người lười hái sắp rơi xuống Tôn Hân Hân trên đầu khi, Dương Thiên Hạo đang chuẩn bị ra tay, kết quả Tôn Hân Hân động tác so với hắn còn nhanh. Liên ở Dương Thiên Hạo muốn hướng tới kêu người khai kỷ ẩn thời điểm, Tôn Hân Hân đã một cái sơn đá, một chân liền đem cái kia sắp muốn nàng mệnh người cấp đá bay, nhân tiện còn đụng ngã mấy cái người. Đưa lưng về phía Tôn Hân Hân những người khác chỉ nghe được phía sau chuyển đến động tĩnh, tò mò dưới nhanh chóng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến chính là đổ một mảnh người cảnh tượng. Kỳ thật bọn họ không phải không có gặp đến công kích, chỉ là lòng có nghi ngờ, vô pháp ngoan hạ tâm tới, cho nên động khởi tay tới thời điểm luôn là bó tay bó chân, không giống Tôn Hân Hân như vậy dứt khoát lưu loát. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Không chủ động tiến công, chẳng lẽ còn chờ bị bọn họ chế phục sao? Vẫn là các ngươi vẫn thiên chân cho rằng nơi này cùng bên ngoài không giống nhau, nơi này không có tang thi, không có lục độc với nhau, không, có nguy hiểm cùng khiêu chiến. gia đã nói rồi, nơi này hết thảy bất quá đều là cao giai tang thi chế tạo ra tới ảo cảnh mà thôi. Ở ảo cảnh bên trong không phải chúng ta đánh vỡ nơi này chạy đi, chính là chờ bị này đó không người không quỷ quái vật đánh bại, sau đó cả đời vây ở bên trong, chết ở bên trong đi. Nhìn này đó ngày thường còn cảm thấy đáng tin cậy đồng bọn mọi người trong nhà tới rồi hiện tại còn không hạ thủ được đối phó này đó ảo cảnh người, Tôn Hân Hân phẫn nộ rồi, mà nàng vẫn nộ hậu quả rất nghiêm trọng. trừ bỏ vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh người dương thiên hạo bên ngoài, còn lại người không một cái có thể tránh được bị tôn hân hân gian dạy kết quả. Mọi người đều bị tôn hân hân theo như lời một phen lời nói cấp hướng ốc, bao gồm tôn ba tôn mẹ ở bên trong, bọn họ đều là lần đầu tiên kiến thức đến tôn hân hân báo nổi, tuy rằng bởi vì cho nhau đưa lưng về phía tôn hân hân duyên cớ, cho nên nhìn không thấy tôn hân hân giờ phút này sắc mặt có phải hay không rất khó xem. Nhưng là chỉ là nghe thanh âm cũng đã có thể cảm nhận được tôn hận hận trong lòng tức giận. Đích xác, tôn hận hận ngay từ đầu liền lập đi lặp lại nhiều lần theo chân bọn họ cường điệu đây là cao giai tinh thần hệ tang thi thiết hạ bẫy dập, khi đó bọn họ cũng thật lạ như vậy cho rằng chính là theo tôn hận hận kia một thương, ngã xuống, cái kia người trong thân thể chảy ra máu, cùng với bùng nổ đáng người, bọn họ đã là đã quên tôn hận hận nói qua nói. Ở kia một khắc, Bọn họ cho rằng này hết thệ có lẽ là thật sự, càng cảm thấy đến Tôn Hân Hân giết người, càng thấy nàng vượt quá chính mình tưởng tượng tàn nhẫn vô tình, tùy ý đả thương người. Theo bản năng, bọn họ tâm vô hình cùng Tôn Hân Hân ngăn cách, trừ bỏ Dương Thiên Hạo trước sau bồi ở Tôn Hân Hân bên người, phảng phất Tôn Hân Hân bên người không còn có những người khác. Đương bị che giấu hai mắt lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời thời điểm, Tôn Ba, Tôn Mẹ vì chính mình đã từng ngăn cản quá nữ nhi thương người hành động mà cảm thấy hối hận, cũng vì chính mình kia một khắc không thể nhận đồng cùng lý giải nữ nhi ý tưởng mà đau lòng nữ nhi. Bọn họ nhìn trước sau đứng ở nữ nhi bên người Dương Thiên Hạo, trong mắt tán thành càng thêm dày đặc. Kỳ thật từ thành bọn họ ý tưởng cũng cùng Tôn Ba, Tôn Mẹ không sai biệt lắm, bọn họ cho tới nay đều là tín nhiệm hơn nữa đuổi theo chính mình huynh đệ, đối với Tôn Hân Hân cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ là sau lại một đoạn thời gian ở chung cùng tiếp xúc mới phát hiện Tôn Hân Hân so với làm người kinh doanh tán thưởng bên ngoài, càng làm cho người kinh ngạc cùng tin phục vẫn là thực lực của nàng. Bọn họ kỳ thật rất bội phục Tôn Hân Hân, cũng thực chờ mong nàng có thể trở thành bọn họ tiểu đầu tử. Nếu là vì người một nhà hoặc là vì tự bảo vệ mình, mà đối địch nhân tâm tàn nhẫn quyết đoán nói, này cũng không có cái gì vấn đề. Chính là khi bọn hắn nỗi lòng bị ảnh hưởng, Ảnh hưởng tới rồi, bọn họ sức phán đoán cùng với bị che giấu thấy rõ sự thật hai mắt ghi, bọn họ chỉ là cho rằng Tôn Hân Hân có điểm tàn nhẫn độc ác qua đầu, đối một cái tay trói gà không chặt người thường hạ sát thủ, cái này làm cho có chính mình nguyên tắc tử thành đám người vô pháp tiếp thu. Mà khi bọn họ đều bị Tôn Hân Hân một khoang lửa giận cấp thiêu tỉnh lúc sau, tựa như bị vào đầu rót một chậu nước, cả người đều tỉnh táo lại. Mà bọn họ cũng rốt cuộc ý thức được chính mình phía trước ý tưởng có bao nhiêu hấu trí, nhiều người cười, một ít bị có ý định quên đi sự tình lại bị đánh thức lúc sau, bọn họ đối với Tôn Hân Hân chỉ có ấy nấy. Đương phấn nộ đám người lại lần nữa nảy lên tới thời điểm, Tôn ba Tôn mẹ cùng từ thành đám người nhìn dẫn theo vũ khí đi đường tư thế có chút vấn đề đáng người, nghĩ Tôn Hân Hân lời nói, nếu nơi này là tang thi chế tạo ra tới hảo cảnh, như vậy chẳng sợ chế tạo đến lại rất thật. Này đó người cũng không phải là chân chính người. Một khi đã như vậy nói, bọn họ đánh trả cũng không cần lại có cái gì ban khoan. Vì thế, chân chính tàn sát bắt đầu rồi. Ở một mảnh rít gào cùng giống giận chung, nguyên bản còn hiện ra vây quanh thứ đám người dần dần mà bị tốn hân hân đám người sát ra một đám chỗ hồng, ở ngã xuống một cái lại một người lúc sau, chiến trường không rất nhiều, này cũng vương tiện từ thành đám người thi triển quyền cước cơ hội. mà ở cùng những cái đó người đánh nhau trong quá trình, Tôn Hân Hân đám người cũng phát hiện một vấn đề, những cái đó người vô luận công kích đến nơi nào, đều sẽ không lập tức ngã xuống đất tử vong, trừ phi là công kích bọn họ phần đầu. Phát hiện này làm Tôn Hân Hân đám người có một cái làm cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại ý tưởng. Bất quá ảo cảnh không biến mất trước, bọn họ tưởng lại nhiều cũng là vô dụng, muốn biết chân tướng kết quả, chỉ có chờ ảo cảnh biến mất mới có thể đã biết. Bất quá cũng là ít nhiều phát hiện này, sau lại bọn họ ở đối phó những cái đó người thời điểm, đều là bay thẳng đến bọn họ đầu công kích, một kích mất mạng, làm cho bọn họ rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Mà tình thế cũng theo một mạch đảo. Đường cuối cùng một cái người bị Tôn Hân Hân đánh gục lúc sau, Tôn Hân Hân đám người cũng rốt cuộc chính mắt thấy trong không khí vận mẹo, kích động dao động, nguyên bản tứ tán mọi người theo dao động sinh ra, mà nhanh chóng dựa sát. Mọi người tâm sinh cảnh giác, để người phát sinh biến cố. Chờ giao động đình chỉ, biến mất lúc sau, nhưng thật ra không có mặt khác biến cố đã xảy ra, nhưng thật ra trước mắt một màn làm mọi người mấy dục nôn mửa. Nguyên bản còn thực sáng ngời chợ bán thức ăn theo giao động biến mất, ánh sáng lập tức trở nên u ám rất nhiều. Mà toàn bộ chợ bán thức ăn có vẻ dơ hề hẹ, tiêu loạn, tùy chỗ đều là có thể thấy được hư thối có mùi thối rau dưa trái cây cùng sinh rọi thịt loại thực phẩm. Nhất lệ tởm đáng sợ còn không phải này đó, mà là ở bọn họ bốn phía đổ một tảng lớn tang thi, ngay đó tang thi đều đã chết thấu thấu, thấy bọn nó tử trạng rõ ràng chính là bọn họ lúc trước ở ảo cảnh giết chết đám kia người. Nhiều như vậy tang thi, phía trước Lâm và ảo cảnh thời điểm còn không có nhận thấy được cái gì, thậm chí là liền một kia mùi lạ cũng không có, chính là hiện tại ảo cảnh biến mất, bị che mắt khứu giác cũng khôi phục, đủ loại hư thối có mùi thối hương vị theo nhau mà đến. Mọi người liền chuẩn bị tâm lý cũng còn không có làm tốt, cũng đã bị này đó hương vị cấp mê đến bảy vượng tám tố, một đám trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm tường phun. Liên ở từ thành đám người còn ở chịu đựng ghê tởm thú vị khi, Tô Chất tâm lý cường đại Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo đã phát hiện những cái đó biến mất xuất khẩu cùng nhập khẩu. Đi nhanh đi, xuất khẩu đã tìm được rồi. Tôn Hân Hân hướng tới còn tại chỗ cô nén các loại không khỏe mọi người kêu xong rồi những lời này, liền mang theo Dương Thiên Hạo dẫn đầu rời đi cái này chợ bán thức ăn. "Hạo đi, Tôn Hân Hân thừa nhận nàng còn ở sinh khí, nàng cũng là một người bình thường, nàng cũng có chính mình tiểu tính tình." Trước mặt mọi người người đều không hiểu nàng thời điểm, thậm chí liền người nhà cũng không thể đủ thể hội chính mình thời điểm, nàng trong lòng kỳ thật là từng có như vậy một chút nản lòng phách trí, nếu không phải Dương Thiên Hạo đứng ra nói, nói không chừng nàng sẽ càng thêm phẫn nộ. Mà khi đó có lẽ liền không chỉ là giống giận đơn giản như vậy. Dương Thiên Hạo. Đương hắn lại một lần đứng ra thời điểm, Tôn Hân Hân tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là lúc ấy ở trong lòng nàng đã đem tiếp trước Dương Thiên Hạo thủ lĩnh cùng này thế Dương Thiên Hạo Dương đại ca hỗn hợp, trọng điểm ở bên nhau. Nghi tiếp trước ở nàng bị người xa lánh, nghi ngực kỳ, cái thứ nhất đứng ra vô điều kiện tín nhiệm chính mình người cũng là Dương Thiên Hạo. Tôn hân hân không giấu vết ngắm hướng về phía rời đi chợ bán thức ăn lúc sau liền gắt gao đi theo ở chính mình bên người người. Giờ khắp này, nàng tâm thực phức tạp, thực hỗn loạn, nhưng là cảm động như cũ là chẳng đầy. Trưng ba mươi lăm giao động tâm. Nữ nhi A bảo đối nữ nhi hân hân ngươi đừng như vậy A, ba ba mụ mụ cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không để ý tới ngươi, ngươi tốt xấu cổ họng cái thanh bái, bằng không chúng ta trong lòng sẽ hơi sợ. Rời đi chợ bán thức ăn lúc sau. Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo trước sau như hình với bóng cùng nhau đi tới, mà Tôn Ba Tôn mẹ cùng từ thành đám người biết Tôn Hân Hân tâm tình không tốt, hơn nữa là ở sinh bọn họ khí. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng Tôn Hân Hân vì cái gì sinh khí, tự biết đối lý, cho nên cũng không ai dám đi lên trong nàng. Muốn nói từ thành bọn họ mấy cái đại nam nhân còn chưa tính, dù sao bọn họ cũng chính là bởi vì nhà mình huynh đệ quan hệ mới có thể nhận thức Tôn Hân Hân. hơn nữa có cơ hội cùng nàng trở thành đồng bọn. Cho nên Tôn Hân Hân tâm tình không tốt thời điểm, bọn họ cũng không nóng nảy thượng đội vàng đi nhận sai, tự mình kiểm điểm gì đó, dù sao về sau có rất nhiều thời gian. Chính là Tôn ba, Tôn mẹ cùng Lục Tử San liền không giống nhau lạ, bọn họ ba là Tôn Hân Hân người nhà cùng đồng bọn, là Tôn Hân Hân bên người thân mật nhất người. Bởi vì bị thương Tôn Hân Hân tâm, cho nên bọn họ trong lòng vẫn luôn cảm thấy thực gáy náy, thực ban khoan. Ngay từ đầu bọn họ cũng thật là có thể khuyên chính mình chờ một chút, nhịn một chút, chính là thời gian lâu rồi lúc sau. Tôn Hân Hân vẫn luôn cùng Dương Thiên Hạo đi cùng một chỗ, một đường xuống dưới cũng không có tách ra quá, bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, người khác cũng chen vào không lập đi. Cứ như vậy thẳng đến thiên ám xuống dưới, chờ bọn họ hai người mang theo đại gia đi vào một chỗ thoạt nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp, an toàn tính so cao phòng ở trước kia. Dương Thiên Hạo mới nói cho đại gia đây là bọn họ đêm nay muốn nghỉ ngơi địa phương. Đến nỗi Tôn Hân Hân, đừng nói để ý đến bọn họ, từ đầu tới đuôi liền một ánh mắt cũng không bố thí cho bọn hắn. "Này không, dùng xong cơm chiều lúc sau, mọi người vì bằng tốt trạng thái đi nên đón không biết ngày mai, nhất trí quyết định sớm một chút nghỉ ngơi." Mà Tôn Ba Tôn mẹ xem nhà mình nữ nhi rốt cuộc không hề cùng Dương Thiên Hạo dính ở bên nhau lúc sau, mới ở nàng nuốn ngủ phía trước tìm tới tới. Chính là sao gặp mặt dễ dàng, xin lỗi cũng dễ dàng, chỉ là bị thương quá tâm lại không phải dễ dàng như vậy, nói tốt liền tốt. Vì thế liền có hiện tại như vậy một màn, Tôn Ba Tôn mẹ ra mặt giận dày, ngồi ở nhà mình nữ nhi hai bên, vì không cho nữ nhi lại một lần trốn tránh bọn họ, Tôn mẹ còn gắt gao lôi kéo nhà mình nữ nhi tay. Xin lỗi nói cũng nói, bảo đảm thế nói cũng nói, cũng hướng qua, nhưng là nữ nhi trước sau lẳng lặng mà nhìn dưới chân sàn nhà, không nói một lời. Tôn Hân Hân càng là như vậy trầm mặc an tĩnh, Tôn Ba Tôn Mẹ tâm liền càng là thu đắc hẳn, bởi vì cho tới nay bọn họ đều tin tưởng Nữ Nhi nói, tín nhiệm nàng sở làm mỗi một cái quyết định, cho nên mỗi một lần đều đối Nữ Nhi nói nói gì nghe lấy, dù sao Nữ Nhi là vì bọn họ hảo. Chính là lúc này đây, gần bởi vì một cái ảo cảnh, bọn họ đối với Nữ Nhi tín nhiệm thế nhưng dao động, bọn họ bởi vì Tang Thi chế tạo ra ảo cảnh lần đầu tiên nghi ngờ Nữ Nhi. không tán thành nàng hành vi, dẫn tới Nữ Nhi thường tâm cũng đối bọn họ thất vọng rồi. "Nữ Nhi a, ba ba mụ mụ lần này là thật làm được không hảo, ba ba mụ mụ thật sự thực xin lỗi ngươi, chúng ta Nữ Nhi vì bảo hộ chúng ta một mình một người khiêng hạ đến từ chúng ta đại gia không hiểu, khi chúng ta ở do dự khi, Nữ Nhi lại ở vì chúng ta dùng ngươi hành động tỏ vẻ ngươi cách làm là chính xác. Ba ba mụ mụ là bên cạnh ngươi thân cận nhất, thân mật nhất người nhà." Buồn hẳn là vô điều kiện, không màng tất cả đứng ở bên cạnh ngươi, duy trì ngươi, tín nhiệm ngươi, chính là hôm nay chúng ta lại bởi vì bị ảo cảnh gợi lên trong lòng hối ức, bị trong lòng kia buồn nụ cười lương thiện che mắt hai mắt. Ba ba mụ mụ không thể làm được làm nữ nhi có thể dựa vào tin cậy, hôm nay lại có một người nam nhân nguyện ý không màng tất cả, không có bất luận cái gì lý do đứng ở cạnh ngươi, duy trì tín nhiệm ngươi, cùng hắn so sánh với tới, ba ba mụ mụ tự thấy không bằng. Hai tử nếu ngươi trong lòng vẫn là hoán ba ba mụ mụ nói, chúng ta cũng không yêu cầu ngươi lập tức liền tha thứ chúng ta, chỉ là đừng như vậy không để ý tới chúng ta hảo sao? Ba ba mụ mụ vẫn là ái ngươi, chúng ta về sau không bao giờ sẽ đối với ngươi bất luận cái gì quyết định cùng cách làm có nhị ý. Hôm nay biểu hiện của mọi người đều làm Tôn Hân Hân cảm thấy sinh khí cùng khổ sở, nhưng là phải kể tới để cho Tôn Hân Hân khổ sở cùng thất vọng vẫn là Tôn ba Tôn mẹ. Mà tôn hân hân ngay từ đầu cũng thật là không quá nguyện ý đối mặt nhà mình cha mẹ, nhưng là không chịu nổi bọn họ đem chính mình ngăn cản, lại còn có ở bên thai mình ôn thanh tế ngữ, ăn nói khép nép cùng chính mình xin lỗi, cầu tha thứ. Trong lòng lại cảm thấy như thế nào thất vọng, khổ sở cùng nguy khuất, tại đây một khắc cũng đều biến mất hầu như không còn. Chỉ là vì cùng loại hôm nay như vậy sự về sau tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Tôn Hân Hân đành phải cúi đầu làm bộ không muốn đối mặt bọn họ, thẳng đến cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, mới nâng lên vẫn luôn trốn tránh bọn họ đầu. Ba mẹ, các ngươi biết không? Các ngươi vẫn luôn là ta sinh tồn, nỗ lực mục tiêu, cũng là ta muốn trở nên càng cường động lực, vì các ngươi ta có thể vứt bỏ hết thảy, không màng tất cả, cũng có thể làm ta không muốn làm sự. Cho nên các ngươi ý tưởng cùng nhất cử nhất động với ta mà nói rất quan trọng, đối ta ảnh hưởng cũng rất lớn. Chẳng sợ người khác đối ta lại hảo, cũng chung quy là người ngoài, là người khác mà thôi, bọn họ đều không phải các ngươi, không phải sinh ta dưỡng ta, từ nhỏ đau ta, yêu ta, hộ ta các ngươi, không có ai có thể đủ thay thế được các ngươi ở lòng ta vị trí cùng ảnh hưởng. Hôm nay sự ta biết đối với không rõ chân tướng các ngươi tới nói là có điểm khó có thể tiếp nhận rồi, nhưng là về sau cùng loại tình huống như vậy chỉ biết nhiều, không phải ít. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng thói quen, nhanh chóng tiếp thu. Hãm sâu khốn cảnh thời điểm, hoặc là lâm vào cùng loại hôm nay như vậy hảo cảnh khi, nhất định phải nhớ rõ, nên tàn nhẫn nhận thời điểm liền phải tàn nhẫn lên, nếu không chờ đợi các ngươi chính là tử lộ một cái. Tốt, nữ nhi ngươi theo như lời nói, chúng ta lần này là thật sự nghe lọt được, về sau lại có chuyện như vậy phát sinh, chúng ta nhất định nghe ngươi lời nói. Nữ nhi rốt cuộc chịu để ý đến bọn họ. Tuy rằng nói ra nói làm cho bọn họ cảm thấy có điểm chua xót cùng đau lòng, nhưng là Tôn bà Tôn mẹ vẫn là thật cao hứng, Tôn Hân Hân chịu cùng bọn họ nói chuyện đã nói lên nàng đã không ngại. Ba mẹ, các ngươi là cha mẹ ta, chúng ta từ nhỏ đến lớn cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau, là lẫn nhau dựa vào cùng thiên sứ, mặc kệ là trước đây vẫn là về sau, ta hy vọng đứng ở ta phía sau vĩnh viễn đều có các ngươi. Tôn Hân Hân trở tay nắm lấy Tôn bà Tôn mẹ tay. Nghiêm túc nhìn hai người bọn họ, lời nói thấm thía đối bọn họ thuyết minh chính mình trong lòng ý tưởng. "Hảo. Ba ba mụ mụ về sau chính là nữ nhi dựa vào cùng cây trụ, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ đại ở ngươi phía sau, chỉ cần ngươi yêu cầu chúng ta, chúng ta tùy thời đều sẽ đứng ra bồi ngươi vượt qua mỗi một cái cửa ải khó khăn." Tôn mẹ bị Tôn Hân Hân nói xúc động trong lòng nước mắt điểm. Gắt gào nắm nữ nhi bao trùm ở chính mình trong lòng bàn tay tay, nước mắt vũ liên liên. Mà một bên tôn ba trong lòng cảm xúc cũng rất sâu, chỉ là hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dùng hắn dày rộng bả vai đem đôi mẹ con này cấp ôm ở trong lòng ngực. Hảo, ba mẹ, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn không biết sẽ gặp phải cái gì đâu, các người đều chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể càng tốt đầu nhập trong chiến đấu à. Một nhà ba người cứ như vậy lặng lặng ôm vài phút, một lát sau lúc sau, Tôn Hân Hân cảm giác Tôn mẹ nó cảm xúc khôi phục đến không sai biệt lắm, lúc này mới khuyên bọn họ trở về nghỉ ngơi. "Tiết Hảo, chúng ta này liền trở về ngủ, Nữ Nhi ngươi cũng đừng trì hoãn, đi ngủ sớm một chút a." Ân đã biết, ba mẹ ngủ ngon. Nhìn theo Tôn ba Tôn mẹ rời đi chính mình đêm nay ở tạm phòng, Tôn Hân Hân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười. Đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi khi Bên cạnh đột nhiên thoát ra cái hắc ảnh, Tôn Hân Hân trong lòng căng thẳng, liền phải triển khai chiến đấu hình thức thời điểm, kia hắc ảnh mở miệng. "Hân Hân, là ta." Nguyên Lai dọa Tôn Hân Hân nhảy dựng thế, nhưng là Dương Thiên Hạo. "Dương đại ca, ngươi thật là đi đường đều không ra tiếng, nay tối lửa tắt đèn, hại ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu." Bởi vì này sở nhà dân không có máy phát điện quan hệ, cho nên trong phòng chỉ có bọn họ ngủ địa phương mới có thể châm đến. Đến nơi địa phương khác vẫn là đen tuyền một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mã Dương Thiên Hạo xuất hiện đến quá đột nhiên, cái này làm cho Tôn Hân Hân nhất thời không có nhận thấy được. "Xin lỗi, là Dương đại ca suy nghĩ không chu toàn, dọa đến ngươi." Tuy rằng là nói xin lỗi nói, nhưng là bởi vì ánh sáng tối tâm quan hệ, Tôn Hân Hân cũng không có thấy Dương Thiên Hạo xin lỗi thời điểm có phải hay không có thành ý, chẳng qua nàng tổng cảm thấy chính mình giống như từ Dương Thiên Hạo trong thanh âm nghe ra như vậy một chút ý cười. "Ân không có việc gì, vốn dĩ chính là ta là gan không đủ đại, lúc kinh lúc giống tuy rằng ngươi lên sân khấu phương thức thật là có như vậy điểm dọa người." Đương nhiên, nói như vậy Tôn Hân Hân cũng không dám nói ra. "Không biết đã trễ thế này, Dương Đại ca không ngủ được, tới tìm ta là có chuyện gì sao?" Tôn Hân Hân liền dựa vào chính mình tạm thời nghỉ ngơi cửa phòng cửa, nhìn chỗ tối Dương Thiên Hạo. "Mà theo chính mình di động" Thân ở chỗ tối Dương Thiên Hạo cũng đi theo đến gần vài bước, lúc này từ hàng hiên biên cửa sổ sắt đất ngoại chiếu vào một chút ánh trăng mới có cơ hội đánh vào Dương Thiên Hạo trên người. Tôn Hân Hân nhìn nguyên bản thân ở trong bóng tối người đột nhiên hiện ra ra hình dáng, mà người nọ liền ở ly chính mình chỉ có vài bước xa địa phương lẳng lặng nhìn chính mình, hắn ánh mắt làm Tôn Hân Hân nghĩ tới một câu, thâm tình mà lại chấp nhất. Ánh trăng đánh vào hắn trên mặt, phát thượng, nhìn phảng phất đám chim ở quang huy Dương Thiên Hạo. Tôn hân hân thế nhưng cảm thấy giờ phút này Dương Thiên Hảo có một loại yên lặng, ôn hòa, di thế mà độc lập khí chất. Không yên tâm ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Chàng Ngập Nam tính từ tính hương vị trong thanh âm mang theo điểm dĩ vãng cũng chưa từng chú ý tới ôn nhu cùng thật cẩn thận. Cái này lơ đáng phát hiện, làm Tôn hân hân tâm không chịu không chế lẩu mấy chủ. Nga, Nga Dương đại ca không phải là lo lắng ta sẽ bởi vì hôm nay bọn họ biểu hiện, tích tụ ở trong lòng. Luận quần trong lòng làm ra chuyện gì đi. Tôn Hân Hân vội vàng bỏ qua một bên mặt, ánh mắt dời về phía nơi khác, không dám cùng Dương Thiên Hạo đối diện, lộ hai chỗ lẳng lẽ phím hồng, ngay cả nói chuyện thanh nhâm đều mang theo chút khẩn trương cùng xấu hổ. Ta biết ngươi không có như vậy yếu ớt, chẳng sợ trong lòng lại khổ sở, không thoải mái, chỉ cần ngươi trong lòng có vướng bận, có niệm tưởng, ngươi đều sẽ cắn răng căng đi xuống. Ta chỉ là trong lòng không yên tâm, tổng muốn đích thân lại đây nhìn một cái. mới có thể yên tâm đến hạ. Muốn biết người ái người kia có phải hay không đủ ái người, để ý người, chỉ cần xem hắn có phải hay không thời khắc đem ngươi để ở trong lòng nhớ mong liền có thể đã nhìn ra. Đạo lý này hiện tại Tôn Hân Hân còn không có nghe nói qua, cũng chưa từng cảm nhận được. Nhưng là, có lẽ nhiều ít cái nhật tử về sau một ngày nào đó, có lẽ nàng liền sẽ đột nhiên ngộ đạo. Dương Đại ca đối ta đánh giá còn man cao sao? Thật ra ngoài ý muốn á bất quá vẫn là muốn cảm ơn Dương đại ca như vậy quan tâm ta, ta thực hảo. Vừa mới cha mẹ ta đã tới, chúng ta đều nói tốt, về sau như vậy sự không bao giờ sẽ phát sinh, cho nên ta hiện tại tâm tình đã khôi phục. Nay một tiếng cảm ơn, bao hàm hai cái cảm tạ. Một cái cảm tạ hắn ở chính mình bị thương thời điểm, lựa chọn trở thành chính mình dựa vào cây trụ, một cái cảm tạ hắn như vậy không có bất luận cái gì điều kiện quan tâm bảo hộ chính mình. Ân Nếu ngươi đã không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Dương Thiên Hạo nhìn chăm chú Tôn Hân Hân, phát hiện nàng là thật sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm. "Hảo, ta đã biết. Kia ta về trước phòng nghỉ ngươi, Dương đại ca ngủ ngon." Nhìn không hề có muốn trước một bước rời đi Dương Thiên Hạo, Tôn Hân Hân đành phải trước nói ngủ ngon, sau đó nhanh chóng xoay người về phòng, hơn nữa tướng môn mang lên Dương Thiên Hạo cũng không có ở Tôn Hân Hân đóng lại cửa phòng lúc sau liền lập tức rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, chỉ la nhìn ván cửa, giống như như vậy là có thể đủ xuyên thấu qua ván cửa nhìn đến bên trong người giống nhau. Kỳ thật, hắn đi vào Tôn Hân Hân ngoài cửa phòng đã có thật lâu, ở Tôn ba Tôn mẹ lại đây tìm nàng thời điểm, hắn liền đi theo lại đây. Cho nên Tôn Hân Hân cùng nàng cha mẹ lời nói hắn đều nghe được, bao gồm câu kia chẳng sợ người khác đối ta lại hảo. cũng chung quy là người ngoài, là người khác mà thôi hắn đều nghe được. Nói thật, kia một khắc hắn trong lòng man khó chịu, có loại bị thương cảm giác. Hắn cho rằng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung cùng tiếp xúc, chính mình ở trong lòng nàng vị trí cùng thân phận sẽ là tương đối đặc biệt, tương đối không giống nhau. Chính là đương hắn chính thai nghe được Tôn Hân Hân nói chính mình chỉ là người khác, chỉ là người ngoài khi, hô hấp tức khắc đều khó chịu nhiều. Lúc ấy hắn thật sự rất muốn vọt tới nàng trước mặt. Nói cho nàng chính mình tâm ý, muốn cho nàng biết chính mình cũng không tưởng đơn thuần làm một cái nàng trong mắt người ngoài. Vì thế ở Tôn Ba Tôn mẹ rời khỏi sau, hắn liền gấp không chờ nổi xuất hiện ở nàng trước mắt. Chính là đương hắn ánh mắt chạm đến đến nàng tràn ngập đề phòng cùng mâu thuẫn tâm mắt khi, đầu óc đột nhiên liền bình tĩnh lại. Hắn cũng không tưởng dọa đến Tôn Hân Hân, cái này nữ hài tuy rằng thông minh kiên cường, nhưng là nào đó phương diện lại đơn thuần đến xuẩn manh. hắn không hy vọng lấy như vậy một loại phương thức đem nàng dọa chạy, như vậy về sau lại tưởng chế tạo cơ hội liền khó khăn. Thật lâu sau lúc sau, Dương Thiên Hạo lúc này mới xoay người, giống hắn tới khi như vậy, không tiếng động rời đi. Chương 36 tái ngộ phiền toái. Sáng sớm hôm sau, mọi người ở trải qua một cái thoải mái ngủ ngon ban đêm lúc sau, lục tục tỉnh ngủ, một đám kiểm tra hảo tự mình ba lô lúc sau, liền đi tới này Sở Lâm thời nơi phòng khách. Đại khái vài phút lúc sau, tất cả mọi người đều tiểu, nhìn lại ra tinh thần tỏa sáng bộ dáng, Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân vừa lòng cực kỳ. Đại gia chuẩn bị tốt sao? Đồ vật đều mang thẻ không có. Dương Thiên Hạo vẫn là giống ngày hôm qua như vậy gắt gao đi theo ở Tôn Hân Hân bên người, thế nàng thu xếp chuẩn bị hết thảy sự vụ. Mang thẻ cũng đều chuẩn bị tốt. Nói chuyện chính là từ thành bọn họ huynh đệ mấy cái, Tôn ba Tôn mẹ bọn họ tuy rằng không nói gì thêm, Nhưng là cũng gật đầu tỏ vẻ chính mình ý tứ. "Tiêu hảo, chúng ta xuất phát đi, chúng ta đã ra tới lâu như vậy, hôm nay muốn nhanh hơn tốc độ tìm kiếm những cái đó chợ nông sản, sưu tập vật tư thời điểm muốn mau, đã vô pháp lại dùng vật tư không cần thiết đi để ý tới, đến nỗi còn có thể dùng vật tư, mặc kệ là cái gì, có thể trang nhiều ít liền trang nhiều ít, dù sao đặt ở nơi này không ai tới bắt cũng là lãng phí." Dương Thiên Hạo đơn giản công đạo vài câu. liền cùng Tôn Hân Hân cùng nhau mang theo đại gia chuẩn bị rời đi cái này lâm thời nơi. Nhưng mà đương đại môn mở ra kia trong nháy mắt, mọi người bao gồm Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo ở bên trong, đều choáng váng, ngây ngẩn cả người. Ngậy. La ta buổi sáng tỉnh ngủ phương thức không đối đâu. Vẫn là chúng ta mở cửa phương thức không đúng. Vẫn là ta kỳ thật còn chưa ngủ tỉnh đâu. Tư Thánh ở Dương Thiên Hạo phía sau nhìn đỉnh viện ngoại một màn cảnh tượng, Cảm giác chính mình cả người đều láng đốc. Hảo hảo một đám người hứng thú bừng bừng tính toán ra cửa dùng một ngày thời gian liền đem nhiệm vụ kết thúc, kết quả môn vừa mở ra tất cả mọi người ngây người, một chốc mọi người cũng chưa phản ứng lại đây. Đến tụt cùng môn mở ra lúc sau, bọn họ nhìn thấy gì, cho nên mới sẽ biến thành như vậy đâu. Nguyên lai, like, giờ phút này liền tại đây Sở Lâm thời nơi đỉnh biên ngoại, có một đoàn tăng thi đưa bọn họ nơi Lâm thời nơi vây quanh. Cụ thể có bao nhiêu tang thi không ai biết được, ít nhất ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi tràn đầy đều là tang thi. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, căn nhà này bên ngoài như thế nào sẽ có như vậy nhiều tang thi? Hơn nữa này đó tang thi lại là khi nào xuất hiện, chúng ta thế nhưng một chút cũng không có nhận thấy được. Tôn Hân Hân giờ phút này thật là cảm thấy chính mình nguôn tròn váng, nàng tối hôm qua rõ ràng lặng lẽ phóng xuất ra tinh thần lực đem cái này phòng ở chung quanh cấp vây quanh. Theo đạo lý tới nói chỉ cần này phụ cận một có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể đủ cảm thụ được đến mới đúng, cũng đúng là tinh thần lực cũng không có cảm ứng được cái gì không thích hợp, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng bên ngoài vẫn là an toàn. Chính là hiện tại là tình huống như thế nào? Bên ngoài tới lớn như vậy một đám tang thi, theo lý thuyết động tính hẳn là rất lớn, dị thường cũng thực rõ ràng mới đúng. Chính là đừng nói những người khác không có phát hiện Ngay cả nàng tinh thần lực cũng không có cảm ứng được. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bên ngoài nhiều như vậy tăng thi, nghĩ ra đi không dễ dàng a. Mọi người ở đây còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong khi, Tôn Ba mở miệng. Đúng vậy, bọn họ nguyên bản tính toán hôm nay tốc chiến tốc thắng, chính là hiện tại lại liền này đạo môn đều vượt không ra đi. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều có vài phần ngưng trọng. Về trước trong phòng lại làm tính toán đi. Tôn Hân Hân mang theo mọi người lại lui về trong phòng, hơn nữa đem đại môn khóa trọng. Tư Thành, Tím San, các ngươi hai cái đến đỉnh lâu đi xem bên ngoài tình huống, nhìn xem hiện tại bên ngoài tang thi đại khái có bao nhiêu, chính mình chú ý điểm an toàn. Tôn Hân Hân mang theo mọi người lui trở lại trong phòng lúc sau, liền lặng lẽ dùng tinh thần lực đem toàn bộ nhà ở cấp giả quét một lần, tuy rằng hiện tại nàng tinh thần lực giống như cũng không có như vậy dùng được. Nhưng là vẫn là cảm thấy kiểm tra một lần tương đối có thể yên tâm một chút. Xác định phòng trong không thành vấn đề lúc sau, liền phân phó Từ Thành cùng Lục Tử San hai người đi tầng cao nhất tra xét địch tình đi. "Là." "Ok." "Không thành vấn đề." Từ Thành cùng Lục Tử San hai người nhận được Tôn Hân Hân an bài lúc sau, biết đây là cấp bách nhiệm vụ, hướng hạ lúc sau, lập tức buôn thượng tầng cao nhất. Liên ở từ thành cung lục tử san hai người ở tầng cao nhất tra xét địch tình thời điểm, dưới lầu mọi người cũng không có bởi vì về tới trong phòng mà thả lỏng xuống dưới. Bởi vì không xác định bên ngoài tang thi khi nào sẽ công tiến vào, cho nên Tôn Hân Hân làm tất cả mọi người lấy hảo tự mình vũ khí, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tôn Hân Hân đi tới Tôn Ba Tôn mẹ bên người bảo hộ bọn họ, mà Dương Thiên Hạo cũng đương nhiên đi theo Tôn Hân Hân bên người, thời khắc để phòng cảnh giác. Vài phút lúc sau, từ thành cùng lục tử san rốt cuộc từ tầng cao nhất xuống dưới. Nhìn hai người vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Tôn Hân Hân liền biết tình huống cũng không lạc quan. "Tôn tiểu thư, bên ngoài tình huống so với chúng ta vừa mới ở cửa nhìn đến còn muốn không xong gấp trăm lần." Đoan Trưởng, "Ta cùng từ tiên sinh tới rồi tầng cao nhất lúc sau, nhìn nhìn chúng ta này phòng ở chung quanh, phát hiện này một mảnh khu vực chỉ có chúng ta căn nhà này bị tang thi cấp vây quanh." Hơn nữa tang thi đem căn nhà này cấp vây đến kín không kẽ hở, y đi theo này số lượng tới xem, tuy rằng không có vọng không đến đầu như vậy khoa trương, nhưng là ta phòng trường thành phố y có một nửa tang thi đều ở chỗ này. Hơn nữa chúng ta phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, tuy rằng tang thi đem chúng ta nơi phòng ở vây quanh, nhưng là kỳ quái chính là cũng không có tang thi ý đồ công kích phá hư căn nhà này, sở hữu tang thi tựa như bị khống chế giống nhau đều an an tĩnh tĩnh thủ căn nhà này. Ta vừa rồi có thử qua hướng ra phía ngoài ném đồ vật, nhưng là những cái đó Tang Thi lại bất vi sở động. Trở lên chính là chúng ta sở quan sát đến. Tư Thành cùng Lục Tử San hai người phi thường có ăn ý phối hợp đem chính mình sở quan sát đến tình huống nói cho Đại Gia nghe, mà theo bọn họ hai người một người một đoạn miêu tả, Đại Gia sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, không, khẽ càng ngày càng cần trương. Dị ngoạn ý nhi a đây là, chúng ta bị Tang Thi cấp vây quanh. Chẳng lẽ chúng nó là nghĩ đến cá nhân nhân thịt bánh kẹp thì sao?" Lô anh hùng trừng mắt, âm dương quái khí nói cái chuyện cười. Không có người tiếp hắn nói, trong phòng nhất thời lâm vào quỷ dị an tĩnh trung, ngay cả ngoài phòng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, quả nhiên tựa như từ thành bọn họ nói như vậy, Tang Thi chỉ là đưa bọn họ cấp vây quanh lên, lại không có công kích bọn họ. Đối mặt loại tình huống này, mọi người không biết nên nói cái gì, Tang Thi tuy rằng không có công kích bọn họ, nhưng là lại đưa bọn họ cấp vây ở trong phòng, hơn nữa không ai biết rời đi này đống nhà ở lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Mọi người ở đây đều nghĩ đến giải quyết trước mắt này một khối cảnh biện pháp cùng Tang Thi đưa bọn họ vây quanh lên nguyên nhân đồng thời, Tôn Hân Hân cũng nghĩ đến ứng đối biện pháp. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì sẽ bị như thế số lượng khủng lồ Tang Thi cấp bao quanh vây quanh, nhưng là mặc kệ nguyên nhân là cái gì, biện pháp là cái gì. Nhanh nhất nhất hữu hiệu cũng là đơn giản nhất thôi bảo, chính là đánh. Đối mặt này một khung cảnh, Tang Thi nếu là thật muốn đánh tiến vào đó là một giây sự, kia nói đại môn căn bản đỉnh không được bao lâu, hơn nữa căn nhà này bị vây đến kín không kẽ hở, đến lúc đó một khi đại môn bị công phá, chờ đợi bọn họ chính là tứ phía giáp công, khi đó bọn họ chỉ có thể bị bắt phòng thủ. Cùng với đến lúc đó bị Tang Thi xuất kỳ bất ý công kích mà có vẻ chất vật. không bằng ở chúng nó còn không có hành động lên thời điểm, hóa bị động là chủ động, giành trước sát ra một cái đường dừng ra. Nhiều như vậy tang thi muốn toàn bộ đánh chết đó là không quá khả năng sự, cho nên đến lúc đó chỉ có thể nhắm ngay một phương hướng liều mạng đánh. Dương đại ca, ngươi bồi ta thượng một chuyến tầng cao nhất đi. Tôn Hân Hân trong lòng xác định phương án lúc sau, liền tính toán mang theo Dương Thiên Hạo thượng tầng cao nhất đi xem xét lộ tuyến. "Hảo." Tuy rằng Dương Thiên Hạo không biết Tôn Hân Hân vì cái gì muốn kêu chính mình bồi nàng thượng tầng cao nhất, nhưng là nguyên nhân là cái gì đối Dương Thiên Hạo tới nói đều không quan trọng, hắn chỉ cần nghe theo Tôn Hân Hân nói, đi theo Tôn Hân Hân đi là được. Vì thế hai người ném xuống còn tại mê vong trung hòa không biết làm sao mọi người, cùng nhau cầm tay thượng tầng cao nhất. Thượng tầng cao nhất lúc sau, Tôn Hân Hân cũng không có trước tiên liền cùng Dương Thiên Hạo nói ý nghĩ của chính mình. chỉ là mang theo hắn cẩn thận quan sát phòng ở xung quanh tình huống, phát hiện cùng Từ Thành, Lục Tử San nói nhất trí. Dương đại ca, ngươi xem chúng ta nếu muốn tìm kiếm đột phá khẩu nói, cái nào phương hướng sẽ càng tốt đi một chút. Tôn Hân Hân mang theo Dương Thiên Hạo đi tới sân thượng bên cạnh, làm Dương Thiên Hạo có thể càng tốt quan sát phòng ở xung quanh địa hình. Dương Thiên Hạo vừa nghe Tôn Hân Hân như vậy hỏi, trong lòng lập tức liền minh bạch dự tính của nàng, y đi theo Tôn Hân Hân nói: Hắn cẩn thận quan sát một chút xung quanh địa hình. Phong ở xung quanh đều bị tang thi cấp phá hỏng, trừ phi có thể từ bầu trời trực tiếp bay ra đi, nếu không muốn từ tang thi trong biển sát đi ra ngoài, quả thực không cần quá khó xử người. Đương nhiên, nếu hôm nay sớm này quan chính là chính mình cùng từ thành bọn họ nói, Dương Thiên Hạ vẫn là có năm chắc có thể hảo thủ hảo chân xông ra đi, nhiều lắm đến lúc đó rất mấy tầng da mà thôi. Nhưng là nếu hơn nữa hai cái không có dị năng người thường cùng một cái thực lực cũng không như thế nào không gian dị năng giả, Dương Thiên Hạo liền không có tuyệt đối nắm chắc. Cho dù còn có một cái thực lực cường đại Tôn Hân Hân, nhưng là Tôn Ba Tôn Mẹ chỉ là cái người thường, nếu là muốn vội về chịu Tang Thi Hải nói, một cái không cẩn thận liền sẽ bị Tang Thi cấp thương đến, đến lúc đó người thường thi biến tỷ lệ là phi thường to lớn. Tôn Hân Hân cùng Tôn Ba Tôn Mẹ cảm tình như vậy hảo. Nếu Tôn Ba bọn họ đến lúc đó có bất trắc gì nói, Dương Thiên Hạo lo lắng Tôn Hân Hân sẽ thừa nhận không được như vậy đã kích. Có như vậy văn khoan lúc sau, Dương Thiên Hạo vốn là tưởng khuyên Tôn Hân Hân lại hảo hảo ngẫm lại, nhưng là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, cũng đã lạn chết ở trong bụng. Kỳ thật đi vội về chịu tang thi hải tuy rằng là nguy hiểm nhất, nguy hiểm lớn nhất, nhưng cũng là duy nhất biện pháp. bọn họ đại gia hiện tại hoặc là ngoan ngoãn đại ở trong phòng chờ tang thi tùy thời vọt vào tới phát gục bọn họ, hoặc là chính là chủ động sát đi ra ngoài, nếu không không có mặt khác đường ra. Môi chờ chết đều không phải bọn họ mỗi người tính cách, cho nên một khi cái này ý tưởng nói cho trong phòng những người đó, Dương Thiên Hạo tin tưởng bọn họ đều sẽ lựa chọn dũng cảm xuất kích. Nếu đã là không thể nghịch chuyển hướng đi, như vậy Dương Thiên Hạo cũng sẽ không lại đối tôn hân hân nói chút làm nàng bực bội khó chịu nói. Cùng lắm thì đến lúc đó làm từ thành bọn họ mấy cái nhiều nhìn Tôn Ba bọn họ một chút, mà chính mình còn lại là phụ trách bảo vệ tốt Tôn Hân Hân thì tốt rồi. Suy nghĩ cẩn thận này đó sao? Dương Thiên Hạo cũng nghiêm túc quan sát khởi địa hình, một hồi lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. "Hân Hân, ta cảm thấy đợi lát nữa chúng ta đi con đường kia sẽ càng dễ dàng thoát khỏi rắc này đó Tang Thi. Ngươi xem nơi đó phòng ốc tương đối nhiều, đường nhỏ cũng nhiều." Còn có hảo chút giao nhau giao lộ, đến lúc đó nếu có tang thi đuổi theo chúng ta nói, vậy mang theo chúng nó đi loanh quanh, như vậy thoát đi cơ hội cũng sẽ càng nhiều một ít. Dương Thiên Hạo dẫn Tôn Hân Hân nhìn về phía chính mình chỉ ra phương hướng, đem nơi đó vị trí tình huống cùng nàng nói rõ ràng, sau đó xem nàng quyết định. "Ta xem ra Dương đại ca cùng ta tưởng giống nhau đâu, ta vừa mới cũng là cảm thấy cái kia phương hướng lộ là lựa chọn tốt nhất, vừa không sẽ quá xa." lại có thể ném rất tăng thi. Nếu lựa chọn hảo phương hướng, chúng ta đây cũng có thể nói cho những người khác cái này phương án. Đi thôi, đi xuống. Dương Thiên Hạo lựa chọn là ở Tôn Hân Hân dự kiến bên trong, nàng biết Dương Thiên Hạo thực thông minh, như thế nào lựa chọn đối đại gia có lợi nhất, nàng tin tưởng Dương Thiên Hạo ánh mắt. Đến nỗi ngay từ đầu hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt khi, kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nàng cũng thấy được, đối với hắn này một biểu hiện Tôn Hân Hân nhiều ít có thể đoán được một ít, nhưng là Dương Thiên Hạo thật tốt lời nói, nàng cũng sẽ không lắm miệng. Rốt cuộc nàng tổng không thể nói cho Dương Thiên Hạo, chính mình chính là cô ý muốn mang theo Tôn Ba Tôn mẹ đi vội về trịu Tang Thi Hải, làm cho bọn họ hai người có thể thừa dịp cơ hội này mở ra dị năng đi. Vì thế ở cùng Dương Thiên Hạo đạt thành chung nhận thức lúc sau, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo mới về tới dưới lầu trong phòng khách. Mà lúc này Ở trong phòng khách chờ đến có chút nôn nóng, mọi người thấy được người Tâm Phúc đã trở lại, lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Thế nào, Hân Hân ngươi cùng Tiểu Dương có phải hay không có đối sách? Tôn Ba nhìn đến nhà mình Nữ Nhi cùng Dương Thiên Hạo xuống dưới sau, biểu tình rõ ràng so vừa mới còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, liền minh bạch Nữ Nhi nhất định là có cái gì ý tưởng. Ân vừa mới ta cùng Dương Đại Ca đi lên nhìn một chút lúc sau, liền có quyết định. cùng với ở trong phòng ngây ngốc chờ tang thi sát tiến vào, đến lúc đó lui không thể lui, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, ta tin tưởng đại gia chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định có thể sát ra một con đường sống tới. Tôn Hân hân ý tưởng vừa nói ra tới lúc sau, Dương Thiên Hạo kia mấy cái huynh đệ ngay từ đầu là thực kích động, thực hưng phấn, như vậy lựa chọn đối với thích mạo hiểm, nếm thử bọn họ tới nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là kích động bất quá nửa phút, từ thành mấy người bọn họ dần dần mà bình tĩnh lại. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, liền động tác nhất chỉ đem ánh mắt chuyển rời đến Tôn Ba cùng Tôn Mẹ trên người. Bọn họ ý tưởng cùng Dương Thiên Hạo giống nhau, đều cho rằng chính mình là dị năng giả bị tang thi thương tới rồi, chỉ cần không phải thương tới rồi yếu hại nói, vấn đề đều không lớn. Nhưng là Tôn Ba Tôn Mẹ chỉ là người thường, tuy rằng bọn họ quyền cước công phu rất lợi hại, Nhưng là đối mặt số lượng như thế khủng lồ tang thi, muốn tránh cho thương tổn cơ hội là không có khả năng sự, mà bọn họ hai người chỉ cần một bị thương, đem không có người có thể bảo đảm bọn họ an nguy. Tôn tiểu thư, ngươi cái này ý tưởng chúng ta mấy cái tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là này đối với ngươi cha mẹ tới nói tựa hồ có điểm nguy hiểm. Chư bộ Dương Thiên Hạo bên ngoài nhất có quyền lên tiếng Lâm Vũ đưa bọn họ mấy người trong lòng băn khoăn nói cùng Tôn Hân hân nghe. Tuy rằng không biết vấn đề này thân là nữ nhi nàng có hay không nghĩ tới, nhưng là bọn họ cảm thấy vẫn là cần thiết nhắc nhở nàng một chút. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở, về điểm này kỳ thật ta cũng nghĩ tới, nhưng là trừ bỏ sông ra đi, chúng ta không có đường con đường nhuyễn tuyển, đây là nguy hiểm nhất một cái lộ, đồng thời cũng là duy nhất đường ra. Ba mẹ, ta biết biện pháp này đối với các ngươi tới nói thực khó xử, cũng rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Mà lựa chọn ở bên trong chờ chết mới là nhất nhóc, chỉ có thể mạo hiểm đi con đường này. Các ngươi yên tâm, vừa mới ta cùng Dương đại ca đã xem trọng lộ tuyến, đợi lát nữa sau khi ra ngoài, các ngươi chỉ cần đi theo ta cùng Dương đại ca, chúng ta cùng nhau hướng cùng cái phương hướng sát ra một cái lộ tới, đến lúc đó đi theo chúng ta chạy liền có thể ném rất mặt khác tang thi. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, đến lúc đó các ngươi chỉ lo sát tang thi, ta sẽ tận lực che chở các ngươi. không cho các ngươi có cơ hội bị tang thi thương đến. Đối với Lâm Vũ bọn họ quan tâm tôn hân hân trong lòng vẫn là cảm giác rất ấm áp, bất quá có chút quyết định nghỉ kỳ rồi liền không khả năng thay đổi. Tuống chi lần này sự kiện nhìn tuy rằng là cái nguy cơ, nhưng là đối với Tôn ba Tôn mẹ tới nói làm sao không phải một cơ hội đâu. Mà cuối cùng một câu, Tôn Hân Hân nhìn cha mẹ đối mắt, nghiêm túc công đạo bọn họ. Mặt ngoài chỉ là quan tâm bọn họ, an ủi bọn họ Nhưng là chỉ có Tôn Ba, Tôn Mẹ cùng Lục Tử San mới nghe hiểu được Tôn Hân Hân ý tứ trong lời nói. Không cho bọn họ có cơ hội bị Tang Thi thương đến, cũng chính là ngay từ đầu bọn họ ngầm nói tốt, tìm cơ hội cố ý chế tạo ra bị Tang Thi thương đến bộ dáng, mới hảo mở ra dị năng. Hân Hân ngươi yên tâm đi, ba ba mẫu mẫu sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi chỉ cần yên tâm mang theo chúng ta đi phía trước hướng là được. Nếu Tôn Hân Hân đã nghĩ tới vấn đề này, Hơn nữa bọn họ người một nhà đều tỏ vẻ không có vấn đề, như vậy những người khác tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến. Vì thế mọi người nghe theo Dương Thiên Hạo ý kiến, xôi nổi đem trên lưng ba lô cất khởi ra, lấy ra phía trước tôn hân hân vị để người vạn nhất mà làm lục tử san chia đại gia phòng hộ tráo. Cái này phòng hộ tráo là nguyên bộ, có thể bảo vệ đầu gối, khuỷu tay, lại còn có có một cái cùng loại áo chống đạn ngực, có thể ngăn cản trụ nhất định tương tổn. Mặc vào phòng hộ tráo trang phục lúc sau, đại gia lại lấy ra áo dài quần dài, cũng không đem trên người quần áo cởi ra, trực tiếp liền chồng lên trên người. Làm xong này một thi thố, Tôn Ba Tôn mẹ đem chính mình đao kiếm trực tiếp nắm ở trên tay, cũng không quải hồi trên vai, đến nỗi ba lô vì không đáng ngại đều lựa chọn giao cho Lục Tử San. Mà từ thành bọn họ cùng với Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo đều thói quen dùng kỳ ảnh tác chiến, vì thế đem ba lô gì đạn đều lấy ra sau. rút vào một cái có thể treo ở bên hông thượng trong túi, sau đó buộc ở bên hông thượng. Đến nội ba lô, đồng dạng vì không đáng ngại đều lựa chọn bỏ vào trong không gian. Lúc Tử San liền tương đối phiền toái, tuy rằng nàng ban đầu là dùng kỳ ảnh tác chiến, nhưng là sau lại thói quen tôn hân hân đưa cho nàng đao kiếm lúc sau, này trận cơ hồ là kiếm không rợi thân ái tròn nên một phen tự hỏi lúc sau, nàng quyết định bắt đầu thời điểm trước dùng kỳ ảnh đánh tăng thi. Tới rồi mặt sau không sai biệt lắm thời điểm lại đổi trên thân kiếm trận đi. Vì thế trên người nàng gánh vác cũng liền so những người khác trọng, nhưng mặc dù như vậy tương đối không có phương tiện, nàng cũng thừa nhận đến tới. Một phen thu thập an bài lúc sau, bởi vì phải cho mọi người dẫn đường, cho nên Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo đi ở mọi người đằng trước, đương Dương Thiên Hạo vươn tay đem khóa khẩn môn cấp mở ra lúc sau, ánh vào mọi người trong mắt vẫn là đỉnh viện ngoại như nhau phía trước nhìn đến như vậy. Tang thi vẫn cứ khẩn canh giữ ở bên ngoài. Một đám người thật cẩn thận bước bước chân đi vào đình viện, ngay từ đầu đình viện ngoại tang thi còn không có cái gì phản ứng, chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Chính là theo Tôn Hân Hân bọn họ từng bước một tới gần, càng ngày càng tiếp cận đình viện cửa sắt khi, các tang thi động. Mọi người ở đây ly cửa sắt gần 5 bước xa khi, ly cửa sắt gần nhất tang thi bắt đầu dao động. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng lay động cổ Sau đó cái muỗi người người chỉ là lập tức liền đem mục tiêu tỏa định ở ly cửa sắt chỉ có 5 bước xa Tôn Hân Hân đám người trên người. Phát hiện mục tiêu lúc sau, các tang thi bắt đầu gào giống lên, đen nhánh xấu xí móng đuốt chộp vào trên cửa sắt, không ngừng hướng tới Tôn Hân Hân đám người gầm rú. Kỳ quái chính là, mặc kệ này đó các tang thi như thế nào kích động, như thế nào xao động, chúng nó đều không có ý đồ phá hư này nói cửa sắt hành động. Rõ ràng chỉ cần chúng nó nguyện ý nói, phá cửa mà vào đối chúng nó tới nói là dễ như trở bàn tay sự, nhưng là chúng nó cũng không có làm như vậy. Nhìn rốt cuộc cuộc sao động lên các tang thi, mọi người tâm tuy rằng cũng không có bởi vậy mà cảm giác con đường phía trước càng thêm khó có thể đột phá, nhưng cũng bởi vì cửa sắt bị tang thi vây quanh, nhất thời ra không được mà cảm thấy có chút buồn rầu. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng làm ai mạo hiểm nhảy vào thi trong đàn vì mọi người mở ra một cái lỗ. Như vậy quên mình vì người cách làm cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Các ngươi trước tiên lui sau, cửa này đó Tang Thi liền giao cho chúng ta huynh đệ mấy cái tới giải quyết. Dương Thiên Hạo suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, quyết định làm chính mình mấy cái huynh đệ tới phối hợp chính mình giải quyết cửa này đó chặn đường thi. Làm những người khác thoáng lui ra phía sau lúc sau, Dương Thiên Hạo làm nghiệp chi kỳ ở đỉnh viện trung quanh thiết nổi lên từng đạo thổ lao. Đem đỉnh viện ngoại rựa đến so gần tang thi cấp vây khốn lúc sau, hắn lại thả ra vài đạo cường điện lưu, bum bum vài cái, thổ trong nhà lao tang thi liền dễ rủa cơ hội cũng không có cứ như vậy tử tuyệt. Thổ trong nhà lao tang thi bị giải quyết lúc sau, Dương Thiên Hạo làm phía sau từ thành đem cửa sắt cấp tán chạy, làm việc chia kỳ thu hồi thổ lao lúc sau, lại làm Ngô Anh Hùng phát ra một đạo gió lốc, đem bị điện chết những cái đó tang thi cấp quét đi ra ngoài. Tính cả một ít ý đồ này lên tới tang thi cũng cấp phong cấp thổi ra một khoảng cách. Mà bọn họ còn lại là thừa dịp cơ hội này, ở Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo dẫn dắt dưới hướng tới ngay từ đầu nói tốt phương hướng xông qua đi. Chương 37 phá tan trùng đây. Mọi người thừa dịp so gần các tang thi bị thu thập đến rối loạn đầu trận tuyến, Úp còn không mang nổi mình Úp, không rảnh bận tâm đến mấy người bọn họ thời điểm, từ định viện một khắc sườn vọt qua đi. Ngay từ đầu thật là tương đối thuận lợi, không có mấy chỉ tang thi có thể ngăn cản trụ bọn họ bước chân, nhưng là các tang thi rối loạn bất quá một lát sau, lập tức liền hướng tới ý đồ phá tan trùng vây tôn Hân Hân đám người nhỏ tới, mà lúc này tôn Hân Hân bọn họ bất quá đi trước mấy chục mét khoảng cách mà thôi. Ta dựa này đó tang thi lại vây lên đây. Tư Thành cùng Lục Tử San hai người nghe theo tôn Hân Hân cùng Dương Tiên Hạ phân phó gắt gao đi theo tôn ba tôn mẹ bên người, bảo hộ hai người bọn họ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người vẫn là gắt gao rựa vào cùng nhau, chính là đương tang thi lại một lần nhào lên tới lúc sau, bọn họ chi gian liền một chút khe hở đều bị các tang thi cấp kéo ra, dần dần chia làm mấy cái chiến đấu khu vực. Ngay từ đầu tang thi bị quấy rầy thời điểm, bọn họ còn có thể hảo hảo bảo hộ tôn ba tôn mẹ hai người, chính là hiện tại tang thi lại vây lên đây, hơn nữa này đó tang thi tuy rằng thực lực cùng hắn không đến so, nhưng là thắng ở chúng nó số lượng nhiều. Tiết tấu loạn, mỗi một lần công kích đều là vài chỉ cùng nhau công đi lên, Cố Tang Thi còn hiệu đến làm đột nhiên tập kích. Hơn nữa ở Tang Thi vây quanh Tử Thành cùng Lục Tử San công kích vài lần lúc sau, chúng nó tựa hồ cũng phát hiện bị Tử Thành cùng Lục Tử San cấp che chở tôn ba tôn mẹ đặc biệt tồn tại. Phát hiện này hai cái có điểm khó giải quyết nhân loại tựa hồ là ở Cố Tình bảo hộ trung gian kia hai nhân loại lúc sau, cấp Tang Thi bắt đầu thay đổi công kích sách lược. Tân một vòng công kích bắt đầu lúc sau, các tang thi bắt đầu rồi dương đông kích Tây chiến lược. Lục Tử San cùng Từ Thành phân biệt bị một đám tang thi cấp bám trụ tay chân, các tang thi thậm chí chọn dùng thi hải chiến thuật, một đợt một đợt từ các góc độ công hướng Từ Thành cùng Lục Tử San, làm cho bọn họ hai người chỉ có thể vì tự bảo vệ mình mà đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt tang thi trên người. Mà khi bọn hắn lâm vào thi đàn vây quanh khi, Tôn Ba Tôn Mẹ cũng bị mấy chỉ trui trối trống tang thi cấp theo dõi. Trong đó có một con đại khải nhị giai trung kỳ một hệ tang thi dục sinh ra mấy cái dây đằng, đem bị tử thành cùng lục tử san cấp hộ ở bên trong Tôn Ba cùng Tôn Mẹ cấp ngạnh sinh sinh kéo ra tới. Tôn Ba cùng Tôn Mẹ tuy rằng muốn mượn cơ hội này mở ra dị năng, nhưng là cũng không nghĩ muốn trực tiếp chạy tiến tang thi trong miệng. Vì thế ở thoát ly tử thành cùng lục tử san bảo hộ lúc sau, Hai người lập tức đem cuốn quanh chính mình dây đàng cấp chặt đứt, sau đó cùng nhau lên tới các tang thi dây dựa thành một đoàn. Bên này bốn người bị quấy rầy nguyên bản kế hoạch, từng người vì chiến, Tôn ba Tôn mẹ cũng đang tìm kiếm cơ hội làm tang thi ôn nhu nắm. Mà mặt khác một bên mấy người cũng gặp phải tương đồng cảnh ngộ. Từ vài phút trước đại gia bị tang thi cấp tách ra lúc sau, Dương Thiên Hạo liền gắt gao hộ ở Tôn Hân Hân tại hữu, để ngừa không cẩn thận cùng Tôn Hân Hân tách ra. Mà những cái đó ý đồ công kích hai người bọn họ Tang Thi, đại bộ phận đều bị Dương Thiên Hạo cấp nhận đầu, chỉ để lại mấy chỉ cá lọt lưới cấp Tôn Hân Hân đánh chơi. Tôn Hân Hân cũng nghĩ tới cùng Dương Thiên Hạo hai người cùng nhau làm chủ lực quân, phụ trách vì đồng đội thanh ra một con đường sống tới, nhưng là Dương Thiên Hạo thằng nhãi này căn bản không thể lý giải nàng ý tứ. Mỗi khi nàng muốn đối phó Tang Thi thời điểm, Dương Thiên Hạo liền sẽ xo so nàng càng mau ra tay đem bên người nàng Tang Thi cấp giải quyết. Mà Dương Dương Thiên Hạo bị một đại sóng tang thi cấp kiểm chế thời điểm, Tôn Hân Hân cũng không có tiến lên giúp hắn, dù sao nàng rất rõ ràng Dương Thiên Hạo thực lực. Mà lúc này nàng cũng chuẩn bị phản thân trở về giải cứu bị nhốt ở phía sau các đồng đội, chính là đương nàng thật vất vả vọt vào thi trong đàn lúc sau, còn không có hảo hảo thi triển quyền cước đâu. Dương Thiên Hạo kia tư không biết khi nào đem vây quanh hắn đám kia tang thi cấp giải quyết, sau đó ở nàng không chú ý tới thời điểm, đột phá tang thi vây quanh lại một lần đem nàng hộ ở hắn cánh chim dưới. Tôn Hân Hân nhìn đem chính mình bảo hộ đến tốt như vậy Dương Thiên Hạo, nhịn không được ở trong lòng hoài nghi chính mình có phải hay không tại đây vị đại ca trong mắt thực lực thực lực a, bằng không vì cái gì hắn sẽ như thế không yên tâm chính mình đâu. Ngẫm lại chính mình cùng hắn từ bị tang thị cấp vây quanh lúc sau, liên ở vào linh ăn ý giai đoạn, lần lượt tính toán đều bị vị này đại ca cấp phá hủy. Tôn Hân Hân có đôi khi đều mau nhịn không được muốn một chân đem Dương Thiên Hạo cắp đá đến những người khác bên người đi. Ở Dương Thiên Hạo bảo hộ dưới có vẻ có điểm nhàn nhã nhã nhàn trán Tôn Hân Hân, đầu óc xoay vài cái lúc sau, nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu vị này đại ca luôn là cùng cái kẻo mạch nha giống nhau gắt gao đi theo chính mình, lại không cho chính mình đối mặt những cái đó thí đàn, như vậy nàng cũng chỉ có thể tận lực mang theo Dương Thiên Hạo hướng những người khác dựa sát. Nói vậy vị này đại ca hẳn là có thể minh bạch nàng ý tường đi. Vì thế, kế tiếp một đoạn thời gian, Tôn Hân Hân nỗ lực thừa dịp Dương Thiên Hạo sát tang thi thời điểm, một chút một chút hướng về những người khác phương hướng dịch qua đi, chờ Dương Thiên Hạo đuổi theo thời điểm, nàng lại tiếp tục hướng tới những người khác tới gần. Các tang thi tựa hồ thực kiên kỵ bọn họ một đám người tụ tập ở bên nhau, ở Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo càng ngày càng tới gần những người khác thời điểm, các tang thi càng ngày càng táo bạo. Công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bị phân tán mở ra những người khác, ở nhận thấy được tang thi cảm xúc biến hóa khi, liền chú ý tới hướng về bọn họ tới gần Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo, biết bọn họ vì cứu bọn họ không tiếp mạo nguy hiểm phản hồi tới, cảm động đồng thời, sát tang thi tốc độ cùng lực đạo cũng càng thêm mau cùng tàn nhẫn, đồng thời cũng càng thêm nỗ lực hướng tới Tôn Hân Hân bọn họ hai người tới gần, nỗ lực giảm bớt bọn họ hai người gánh nặng. Mặc khác một bên Tôn Ba Tôn mẹ cũng chú ý tới này một tình huống, cho tới bây giờ bọn họ hai người vẫn là lông tóc vô thường, chỉ là trên người ố hế điểm mà thôi. Nhìn dân dân dựa sát những người khác, bọn họ hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, muốn mở ra dị năng, chỉ có thể sân hiện tại. Vì thế, ở từ thành cùng lục tử san ra sức sát này đó truyền người tăng thi, ý đồ chạy về nhị lao bên người khi, Tôn Ba Tôn mẹ đã lâm vào thi đàn chúng. Mặc dù thân hãm thi trong đàn, bọn họ cũng không có tính toán đem chính mình bị thương nhiều trọng, chỉ là trong lúc vô ý cho tang thi một cái có thể thương đến bọn họ cơ hội, đã cảm nhận được thân thể thượng truyền đến đau nhất khi, hai người múa may kiếm đột phá thi đàn, mà bọn họ trên người bị tang thi trảo thương miệng vết thương cũng vừa vặn bị tìm không thấy bọn họ hai người từ thành cấp thấy được. Thúc thúc gà gì? Các người nhìn kéo bị thương thân thể còn tại cùng tang thi ra sức giao tranh tôn ba tôn mẹ. Từ thành nháy mắt ngây người, lấy lại tinh thần thời điểm, trong lòng tràn đầy đều lại náy cùng bất an. Đáp ứng rồi nhà mình đại ca cùng Tôn Hân Hân nói, hắn nuốt lời. Tôn Ba Tôn Mẹ một bên thật vất vả đột phá tang thi vây quanh lục tử san, tế tới rồi bọn họ ba người bên người khi, cũng thấy được Tôn Ba Tôn Mẹ trên người miệng vết thương, tuy rằng biết bọn họ sẽ không bởi vì bị tang thi chảo bị thương mà cảm nhiễm. Nhưng là vẫn luôn bị Tôn Hân Hân bảo hộ rất khá nhị lao chưa từng chịu quá một vết thương, cũng không chảy qua nhiều ít huyết. Mà hiện tại nhìn bọn họ trên người bị tang thi chảo thương địa phương đang ở không ngừng chảy ra máu tươi, đem bọn họ trở thành thân nhân trưởng bối đối đãi lục tử san chỉ cảm thấy đau lòng. Tiểu tử, tím san, các ngươi đừng lo lắng, chỉ là miệng vết thương lưu huyết nhiều, thoạt nhìn có điểm đáng sợ mà thôi, kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Không, có thương tổn đến yếu hại. Tôn Ba cùng Tôn Mẹ hai người lưng tựa lưng cùng nhau chống cự lại bởi vì máu rủ hù ồ mà trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm phẫn khởi tang thi đàn. Tôn Ba nhìn đến Từ Thành cùng Lục Tử San hai người vẻ mặt lo lắng khẩn trương nhìn hai người bọn họ, biết bọn họ đang lo lắng cái gì, mở miệng an ủi bọn họ. Sự thật cũng là như thế, tuy rằng miệng vết thương không ngừng ở đổ máu, nhưng là đích xác chỉ là thương tới rồi da thịt mà thôi, bọn họ hai vợ chồng có chừng mực Sẽ không làm tăng thi quá mức được một tức lại muốn tiến một thước. Chỉ là lưu huyết có điểm nhiều, an ủi nói giống như cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Thúc thúc gà gì, các người trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đừng lại đánh, như vậy chỉ biết tăng thêm miệng vết thương. Nơi này giao cho ta cùng san san thì tốt rồi, các người yên tâm đãi ở chúng ta phía sau đi. Tư thành cũng không tin tưởng tôn ba lời nói, sao có thể không có việc gì đâu, huyết lưu nhiều như vậy. Liên Tính Không có thương tổn đến yếu hại, cũng chịu không nổi bọn họ kéo một thân thương như vậy đánh nhau, a, vì thế Từ Thành không nói hai lời lôi kéo Lục Tử San gia nhập Tôn Ba bọn họ chiến đấu, hơn nữa đem Tôn Ba Tôn mẹ cấp hộ ở phía sau. Bị bảo vệ lại tới Tôn Ba Tôn mẹ ở cảm động Từ Thành một phen làm phi, cũng ngoài ý muốn nhìn đang cùng Tang Thi đánh nhau, Từ Thành cùng Lục Tử San hai người. Tôn mẹ trong lòng rất giận mình, phía trước Từ Thành không còn xưng hô tím san vì Lục tiểu thư sao? Khi nào quan hệ biến như vậy hảo, còn san san kêu đâu. Bọn họ một nhà ba người cùng Tím San sớm chiều ở chung, đều không có kêu đến như vậy thần mật đâu. Hơn nữa Tôn mẹ cùng Tôn Ba ở bọn họ hai người phía sau tiếp thôi bọn họ bảo hộ, nhìn này hai người nhìn như không có gì dị thường cùng đặc biệt giao thoa, nhưng là nhìn kỹ nói vẫn là có thể phát hiện từ thành tựu hồ luôn là có thể ở lục tử san ngăn không được thời điểm giúp đỡ một phen. Vẫn là có thể nhìn ra được có vài phần đặc biệt chiếu cố ý tứ. Liên ở từ thành cùng lục tử san mang theo Tôn bà Tôn mẹ đi tới bất quá mấy mét khoảng cách, hơn nữa thể lực hao tổn hơn phân nửa khi, bên kia thành công cùng nghiệp chi kỳ, Lâm Vũ cùng với Ngô Anh hùng hội hợp Tôn Hân Hân đám người rốt cuộc chạy tới. Ba mẹ! Chạy tới Tôn Hân Hân thấy nhà mình cha mẹ trên người đã bị máu tươi tầm ướt quần áo, quả thực bị dọa tới rồi. Nàng chỉ nói chỉ là chế tạo cái miệng vết thương thì tốt rồi, nhưng không nghĩ tới nhà mình cha mẹ sẽ đem chính mình chỉnh đến như vậy thảm. Kia một thân huyết xem đến Tôn Hân Hân sắc mặt nhịn không được trắng bệ. Mà nàng biểu hiện như vậy đã không cần diễn kịch liền đủ để nhìn ra tới nàng là thật sự bị dọa tới rồi, vẫn luôn đi theo Tôn Hân Hân bên người Dương Thiên Hạo nhẹ nhàng đỡ Tôn Hân Hân bà vai, lo lắng nàng đã chịu kích thích sẽ thừa nhận không được. Mà nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy từ thành cùng Lục Tử San thấy Tôn Hân Hân trở nên rất khó xem sắc mặt, trong lòng cũng tràn đầy hối nãy, chỉ là so sánh với Từ Thành, biết nội tình Lục Tử San sẽ tương đối hảo một chút. Tôn tiểu thư, lão đại, thực xin lỗi, đáp ứng các ngươi sự ta không có thể làm được. Ở Lâm Vũ đám người bảo hộ dưới, Từ Thành cùng Lục Tử San đỡ bị thương Tôn bà Tôn mẹ đi tới Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo trước mặt, Từ Thành hạ xuống thả ấy nãy chịu đòn nhận tội. Các ngươi bên này tình huống chúng ta đều thấy được, việc này đích xác quái không được các ngươi, là chúng ta đã tới chậm. Dương Thiên Hạo biết Tử Thành tận lực, hắn nói như vậy trừ bỏ là vì không cho Tử Thành quá mức gái náy tự trách ở ngoài, cũng là cố tình nói cho Tôn Hân hắn nghe, không hi vọng nàng bởi vì phụ mẫu của chính mình bị tang thi chảo bị thương, mà trách tội với Tử Thành bọn họ. Một bên là vài thập niên huynh đệ, một bên là thật vất vả mới thích thượng một cái nữ nhân. Dương Thiên Hảo không nghị chính mình để ý huynh đệ cùng nữ nhân lẫn nhau gian có hiểm khích. Trương ba mươi tám chạy ra sinh thiên. Hai tử, người cũng đừng quá lo lắng khổ sở, ba mẹ bị thương cũng không trọng, chỉ là này một thân huyết nhìn tương đối đáng sợ mà thôi, ba mẹ không có việc gì. Bị từ thành cùng lục tử san cấp nâng tôn ba nhìn nữ nhi đau lòng cùng tự trách bộ dáng, liền biết nàng trong lòng đã ở trách cứ chính mình ra chủ ý, tôn ba cũng không tưởng nữ nhi trách cứ chính mình. hoài nghi quyết định của chính mình, vì thế cười an ủi chính mình nữ nhi. Chẳng qua lúc này Tôn Ba cùng Tôn mẹ đã bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên sắc mặt trắng bệ, cũng không biết tự thân tình huống biến hóa, Tôn Ba không biết chính mình nói ra nói ở những người khác trong mắt xem ra chính là cậy mạnh, cũng làm ở đây những người khác từ trong lòng cảm thấy tự đáy lòng bội phục. Đồng dạng, trừ bỏ Tôn Hân Hân đám người bên ngoài, những người khác trong lòng cũng rất là trầm trọng cùng bất an. Là cá nhân đều biết người thường bị tang thi cấp chảo bị thương 10 có 8, 9 là sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi, ngay cả cấp thấp dị năng giả bị cao giai tang thi chảo bị thương cũng không ngoại lệ. Cho nên Tôn Ba cùng Tôn mẹ ở trong mắt bọn họ xem ra chính là tình huống thực không lạc quan bộ dáng, bọn họ lo lắng đồng thời cũng cần trương. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là thoát đi nơi này, đến nỗi Tôn Ba Tôn mẹ có thể hay không thành công nhịn qua này một quan, vẫn là chờ an toàn rồi nói sau. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là trước thoát đi nơi này rồi nói sau, nơi này quá nguy hiểm, nhiều kéo dài một giây đối chúng ta, đối thúc thúc gá di tới nói đều rất nguy hiểm. Cuối cùng Tôn Hân Hân vẫn là cái gì cũng chưa nói, từ dương thiên hạo bọn họ mang theo chính mình cùng phụ mẫu của chính mình cùng nhau thoát đi. Chỉ là lần này, Tôn Hân Hân vẫn luôn canh giữ ở nhà mình cha mẹ bên người, gắt gao che chở bọn họ, một khi phát hiện có tới gần tang thi liền hung hăng mà đánh chết. Đến nội Dương Thiên Hạo cũng rốt cuộc thức thời, ngoan ngoãn cùng chính mình mấy cái các huynh đệ phối hợp, đem mấy cái yêu cầu bị chiếu cố người cấp hộ ở bọn họ vàng gây. Thời gian một chút quá khứ, Dương Thiên Hạo cùng hắn các huynh đệ phối hợp rất khá, một đường phá vây xuống dưới, theo Tang Thi ở dần dần giảm bớt, Dương Thiên Hạo bọn họ cũng rốt cuộc thấy được sinh lộ. Vì tranh thủ thời gian có thể hoàn toàn ném ra mặt sau Tang Thi, Dương Thiên Hạo làm nghiệp chi kỳ đem hết toàn lực thi triển thủ hệ dị năng. Đưa bọn họ sở muốn chèn nẽ con đường này khểu cấp hoàn toàn phong bế, có thể căng bao lâu là bao lâu. Ma nghiệp chi kỳ nghe theo lão đại nói thi triển một mặt phi thường rắn chắc ma kiên cố tường đất, chỉ là bởi vì cấp bậc hữu hạn quan hệ, tường đất bao trùm phạm vi cũng không hoàn toàn, hơn nữa thời gian cũng là hữu hạn. Cuối cùng nhìn từ còn thừa khe hở chen vào tới mấy chỉ tăng thi, Tôn Hân Hân đứng dậy, thi triển băng hệ dị năng, ở tường đất phía sau lại thiết nổi lên một đạo tường băng. mà bởi vì Tôn Hân Hân dị năng cấp bậc cao hơn nghiệp chi kỳ rất nhiều con hệ, này nói tưởng băng không chỉ có bao trùm phạm vi hoàn toàn kỹ càng, hơn nữa có khả năng duy trì thời gian cũng sẽ càng thêm trưởng. Vì thế ở tạm thời giải quyết nỗi lo về sau vấn đề lúc sau, Tư Thành đám người đem mấy chỉ ngay từ đầu liền trà trộn vào tới tang thi cấp giải quyết, sau đó đoàn người liền mang theo bị thương Tôn Ba Tôn mẹ rời xa giao lộ. Trải qua một phen quanh co lòng vòng lúc sau, Mọi người ở một cái rời xa giao lộ khu vực tìm được rồi một khu nhà thoạt nhìn còn tính an toàn phòng ở, xác định phụ cận không có tang thi lúc sau, mọi người liền tạm thời trú đi vào. Nguyên bản ấn Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo ý tưởng, chỉ cần thành công quẹo vào này đường nhỏ, sau đó cùng các tang thi vòng mấy cái vòng lớn tử, 10 có 8, 9 là có thể thành công ném rất tang thi, nếu là không thành vậy chỉ có thể liều chết vật lộn. Chính là hiện tại bọn họ tuy rằng tạm thời đem tang thi ngăn cách bởi bên ngoài, nhưng là lại bởi vì Tôn ba Tôn mẹ bị thương duyên cớ, không thể không tìm một chỗ dừng lại quan sát chiếu cố. Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San đem một gian khá lớn, tương đối rộng mở phòng ngủ thu thập hảo lúc sau, chính mình cùng Lục Tử San cùng nhau cấp Tôn mẹ thay quần áo, lau thân mình cùng rửa sạch miệng vết thương, đến nỗi Tôn ba còn lại là giao cho mặt khác mấy cái đại nam nhân đi rửa sạch. Chờ Tôn Ba Tôn mẹ hai người đều thu thập sạch sẽ, cũng thượng quá dược lúc sau, mọi người đều thật cẩn thận đưa bọn họ hai an trí ở một trương đại giường thượng. Nhìn lẳng lặng mà nằm ở giường thượng, bởi vì mất máu quá nhiều mà cảm thấy mỏi mệt, Tôn Ba Tôn mẹ chính hôn hôn chầm chậm ngủ. Chư bỏ Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San bên ngoài, Dương Thiên Hạo đám người không có chỗ nào mà không phải là ở vì Tôn Ba Tôn mẹ lo lắng, đều ở trong lòng cầu nguyện bọn họ có thể thuận lợi hồi quá này một kiếp. Hân hân, thúc thúc gà di mới vừa ngủ hạ, trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không tỉnh lại, ngươi cũng mệt mỏi, đi trước cách vách nghỉ ngơi một chút đi, thúc thúc gà di ta tới giúp ngươi nhìn. Nhìn tự tôn ba tôn mẹ bị thương lúc sau, liền rất thiếu mở miệng nói chuyện tôn hân hân giờ phút này chính an an tĩnh tĩnh ngồi ở đầu giường thủ tôn ba tôn mẹ, dương thiên hạo nhìn tôn hân hân bóng dáng, chỉ cảm thấy cô đơn đến làm người đau lòng. Không cần, ta không mệt. Hôm nay cơ hồ đều là các ngươi ở xuất lực, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi chính là các ngươi mới đúng, thừa dịp ở tang thi vào không được phía trước, Dương Đại ca ngươi trước mang theo bọn họ đi ra ngoài nghỉ ngơi, khôi phục thể lực đi." Tôn Hân Hân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự tuyệt Dương Thiên Hạo hảo ý, đồng thời cũng làm hắn mang theo những người khác đi ra ngoài nghỉ ngơi. "Ta biết, chỉ là ngươi hôm nay cũng giết không ít tang thi, vừa mới còn thiết tường băng, nhất định tiêu hao không ít thể lực cùng dị năng." Dương Đại ca xem ngươi hiện tại trạng thái cũng không phải thực hảo, vẫn là hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, bằng không sẽ làm chúng ta lo lắng. Thúc thúc gà gì đã ngã xuống đi, Dương Đại ca không hy vọng ngươi cũng đi theo ngã xuống đi. Tuy rằng Tôn Hân Hân nói chính mình không có việc gì, nhưng là Dương Thiên Hảo chính mình có mắt, được không hắn nhìn ra được tới, hiện tại Tôn Hân Hân tâm tình trạng thái không tốt lắm, Dương Thiên Hảo thật sự thực hy vọng nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói nữa, tuy rằng Dương Thiên Hảo cũng thực hy vọng tôn ba tôn mẹ có thể thành công nhịn qua tàng thi vi rút, nhưng là hắn càng sợ vạn nhất bọn họ chịu không nổi nói, y ghi theo bọn họ phía trước thân thủ, nếu là trở thành tàng thi nói, vẫn luôn canh dự ở bọn họ bên người tôn hân hân sẽ rất nguy hiểm, cho nên hắn tư tâm cũng không hy vọng tôn hân hân canh dự ở tôn ba tôn mẹ bên người. Ta nói, ta không có việc gì, ta không mệt ta ba mẹ còn ở nơi này nằm hôn mê bất tình. gia thân là bọn họ duy nhất thân nhân, ta là bọn họ nữ nhi, ta sao có thể ném xuống bọn họ nằm ở chỗ này, chính mình một người chạy tới nghỉ ngơi đâu. Đối với Tôn ba Tôn mẹ bị thương sự trong lòng tràn đầy tự trách cùng ngái náy Tôn Hân Hân, giờ phút này chỉ nghĩ một người hảo hảo đợi, hảo hảo bồi phụ mẫu của chính mình. Đối mặt Dương Thiên Hạo lần nữa quan tâm cùng cưng điệu, nàng có trong nháy mắt cảm thấy không kiên nhẫn, ngay cả nói chuyện ngữ khí cùng thanh âm cũng đều bén nhọn cùng đề cao không ít. Ở nhìn đến mọi người bị chính mình kích động biểu hiện cấp dọa đến bộ dáng, cùng với Dương Thiên Hạo có điểm bị thương thần sắc, Tôn Hân Hân ý thức được chính mình thái độ bị tổn thương ngậy, dừng một chút, hít sâu một chút, mới hỏa hoan cảm xúc. "Xin lỗi, ta biết các ngươi đều là vì ta hảo, nhưng là hiện tại, ít nhất ta không thể rời đi bọn họ bên người. Ta biết các ngươi lo lắng ta, mặc kệ kế tiếp bọn họ sẽ biến thành bộ dạng gì, ta đều sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ." Bởi vì bọn họ là cha mẹ ta, là ta duy nhất thân nhân. Hiện tại, thỉnh các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng cùng cha mẹ ta một chỗ, ta không hi vọng có người tới quấy rầy chúng ta. Tôn Hân Hân ngữ khí là như vậy kiên quyết, lệnh đuổi khách cũng hạ, mọi người cũng không buồn nói cái gì nữa, đều hành phải nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Nếu thật sự mệt mỏi, liền ra tới nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Còn có, nếu nếu như có chuyện gì nói Ngươi liền hô to một tiếng, chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Ở rời khỏi phòng ngủ phía trước, Dương Thiên Hảo cuối cùng công đạo nói mấy câu, nguyên bản hắn là tưởng nói nếu thúc thúc gà di bất hạnh trở thành tăng thi nói, liền lập tức kêu bọn họ, nhưng là vì không cho Tôn Hân Hân trong lòng càng thêm khổ sở cùng lo lắng, chỉ có thể nói được mịt mở một chút. Ta đã biết, Tôn Hân Hân nhẹ nhàng đáp lại Dương Thiên Hảo nói, thẳng đến phòng ngủ môn bị Dương Thiên Hảo cấp mang lên lúc sau. Tôn Hân Hân mới từ trong phòng ngủ kéo tới một fan ghế dựa, đem ghế dựa bày ở Tôn mẹ nó bên người sau, Tôn Hân Hân liền vẫn luôn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn nhà mình cha mẹ. Tôn Hân Hân trong lòng thực minh bạch Dương Thiên Hạo nói xong nếu lúc sau tạm dừng, nàng biết Dương Thiên Hạo đang lo lắng cái gì, nhưng mà này lo lắng hoàn toàn chính là không cần thiết. Tôn ba Tôn mẹ dì nàng có thể xo so những cái đó tang thi cao, hơn nữa trước kia chính bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm Một ít nho nhỏ bị thương ngoài ra cũng không phải chưa từng có, lúc ấy liền chứng thực bọn họ sẽ không bị tăng thi vi rút cảm nhiễm. Nàng sở dĩ sẽ cảm xúc không chừng, chỉ là ở sinh khí chính mình hạt ra chủ ý, luôn là ban con này, ban con kia, vì không làm cho kế tiếp phiền thoái, mà kiên chỉ muốn người ở bên ngoài trước mặt làm phụ mẫu của chính mình bị tăng thi trào thương. Hiện tại mục đích là đã tới, chính là nhà mình cha mẹ này hiệu quả cũng làm quá mức. Hôm nay đương nàng thấy nhà mình cha mẹ chảy một thân huyết, còn bị từ thành cùng lục tử san cấp nâng thời điểm, Tôn Hân Hân thật sự rất muốn phiên chính mình hai bàn tay. Bọn họ toàn ra thực lực liền bãi tại nơi đó, dù sao bọn họ nói có chính là có, người khác chính là không tin, chính là có điều hoài nghi kia có như thế nào, chỉ cần bọn họ lấy không ra hoài nghi chứng cứ tới, chính mình liền không cần thiết như vậy kiêu kỳ. Dựa vào bọn họ toàn ra thực lực cùng với chính mình áp chủ bài, bọn họ hoàn toàn có thể ở mặt thế đi ngang, cùng lắm thì đến lúc đó rời đi xét thị đến địa phương khác sinh hoạt. Chính là hiện tại tưởng nhiều như vậy có ích lợi gì đâu? Hiện tại nghĩ thông suốt đã chậm, nhà mình cha mẹ đã bởi vì chính mình do dự không quyết đoán mà bị thương, hôn mê bất tỉnh. Ba, mẹ, thực xin lỗi, bởi vì nữ nhi như gỗ mục giống nhau ý tưởng, cho dù có tự bảo vệ mình năng lực, lại vẫn là nghĩ có thể nhận tác nhẫn, luôn là thật cẩn thận tránh phiền toái. lại cho các người mang đến thương tổn. Nữ Nhi nghĩ thông suốt, về sau không bao giờ sẽ như vậy. Về sau chúng ta nên mạnh lên thời điểm liền mạnh lên, không cần lại che che giấu giấu. Thật sự không được nói, cùng lắm thì cùng lắm thì đến lúc đó đi theo Dương Thiên Hạ bọn họ đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ không để ý mang lên chúng ta mấy cái. Hơn nữa nữ nhi còn thiếu hắn rất nhiều ơn tình đâu, hắn đối ta tốt như vậy, ta cũng không hề là từ trước cái kia ta Trước kia rất nhiều ý tưởng về sau lần nên sửa sửa lại. Từ nay về sau, có thể giúp hắn, chỉ cần hắn yêu cầu, ta đều sẽ tận ta có khả năng đi giúp hắn. Thẳng đến lúc này, Tôn Hân Hân ý tưởng mới hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn lộ đạo. Nàng sẽ không lại nghĩ bảo trì khoảng cách, cũng sẽ không lại có trước kia những cái đó cái gì cho dù tách ra cũng có thể báo ơn ý tưởng. Về sau chỉ cần Dương Thiên Hạo yêu cầu nàng hỗ trợ, hoặc là cho dù Dương Thiên Hạo không có nói Chỉ cần chính mình giúp được với, nàng đều sẽ đem hết toàn lực giúp hắn. Không vì cái gì, chỉ vì hắn là chính mình hai đời tinh thần cứu rỗi. Chương 39 an toàn. Tôn Hân Hân cứ như vậy vẫn luôn ngồi ở ghế trên làm bạn phụ mẫu của chính mình, trong lúc cũng có cho bọn hắn uy tiểu thế giới sinh sản đan dược, ở đan dược dưới sự trợ giúp bọn họ thực mau liền đã tỉnh. Tôn Hân Hân cũng không có kinh động người khác, mà là chính mình tự mình từng bước từng bước uy phụ mẫu của chính mình uống nước. Cùng với huy bọn họ ăn tiểu thế giới sản xuất trái cây. Bởi vì đan dược có thích ngủ tác dụng, vì thế ở Tôn Hân Hân hầu hạ dưới, Tôn Ba Tôn mẹ hai người thực mau liền lại ngủ rồi. Này một ngủ lại là mấy cái giờ đi qua. Trong lúc Dương Thiên Hạo bọn họ cũng có tới xem qua Tôn Ba bọn họ tình huống, tuy rằng bọn họ khí sắc khôi phục thật sự không tồi, làm Dương Thiên Hạo đám người trong lòng đều ôm có vài phần may mắn, bất quá chỉ cần hai lão không có tỉnh lại, Như vậy tình huống đều vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Đúng vậy, Tôn Hân Hân cũng không có nói cho bọn họ phụ mẫu của chính mình đã từng tỉnh lại qua sự tình, nói như thế nào phụ mẫu của chính mình đều đã bị thương, nếu không trang đến hoàn toàn một chút nói, kia chẳng phải là bạch bận việc một hồi sao? Liên tính về sau có khả năng sẽ đuổi bọn họ nói thẳng ra, kia cũng đến chờ thời cơ chín mùi, ít nhất hiện tại tới nói vẫn là quá mạo hiểm. Đương nhiên, mấy cái giờ đi qua, Vì để ngừa tường đất cùng tường băng không hề vây được trụ đám kia bám giết không tha tăng thi, Tôn Hân Hân đem phụ mẫu của chính mình giao cho lục tử San chiếu cố lúc sau, liền cùng Nghiệp Chi Kỳ đi trước cái kia giao lộ xem xét một chút. Tới rồi nơi đó vừa thấy, Nghiệp Chi Kỳ thiết hạ tường đất quả nhiên đã tan rã đến còn thừa không có mấy, hiện tại chỉ có Tôn Hân Hân tường băng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu không phải bọn họ tới kịp thời nói, chỉ sợ nếu không bao lâu Bên ngoài những cái đó xoa tay hầm hè, sớm đã ngo ngoe dụ dục dịch các tang thi liền phải công vào được. Bởi vì không xác định bọn họ đoàn người khi nào mới có thể nhấc người rời đi nơi này, cho nên đã khôi phục dị năng nghiệp chi kỳ quyết định lại thiết lập một đạo tường đất, liền như phía trước như vậy, chờ hắn tường đất thiết xong lúc sau, Tôn Hân Hân cũng đi theo lại thiết một đạo tường băng, như vậy hơn nữa còn có thể ngăn cản một thời gian, kia nói tường băng, tổng cộng có 3 đạo trạm kiểm soát. Xác định bọn họ còn có thể có mấy cái giờ an toàn thời gian, Nghiệp Chi Kỳ cùng Tôn Hân Hân liền yên tâm đi trở về. Về tới nơi lúc sau, Tôn Hân Hân mới biết được ở chính mình sau khi ra ngoài không lâu Tôn Ba Tôn Mẹ cũng đã tỉnh lại, hiện tại tất cả mọi người ở Tôn Ba bọn họ nghỉ ngơi trong phòng ngủ vẫn an bọn họ đâu. "Hai tử, ngươi đã trở lại, ba mẹ hôn mê trong lúc thật là vất vả ngươi." Ở Tôn Hân Hân trở về phía trước, Lục Tử San đám người cũng đã đem Tôn Hân Hân đối với Tôn Ba Tôn mẹ săn sóc hiếu thuận đều nói cùng bọn họ nghe xong, mà Tôn Ba bọn họ tự nhiên là thực cảm động, cũng thực đau lòng. Không vất vả, chỉ cần ba mẹ các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Tôn Hân Hân nhìn đã khôi phục tinh thần đầu nhà mình cha mẹ, trên mặt lộ ra tự Tôn Ba Tôn mẹ bị thương về sau cái thứ nhất tươi cười. Đúng rồi, Tôn tiểu thư, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Thúc thúc Gazi tỉnh lại lúc sau ở chúng ta đích xác nhận rủi đều đạt được dị năng nga. Tư Thành gia hỏa này nguyên bản còn bởi vì không có bảo vệ tốt Tôn Ba Tôn Mẹ mà cảm xúc rất thâm mê, người cũng thực cái nấy, chính là ở đã biết Tôn Ba Tôn Mẹ đều nhờ họa được phúc lúc sau, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, hiện tại cả người liền nói chuyện đều là phiêu. Thật vậy chăng? Kia ba mẹ đều đạt được cái gì dị, dị năng đâu? Nghe xong Tử Thành nói, Tôn Hân Hân trên mặt có chút hơi kinh hỉ. Lẽ ánh mắt đầu hướng về phía nhà mình cha mẹ, dò hỏi bọn họ. La thật sự, ba ba cùng mụ mụ ngươi tỉnh lại lúc sau đều cảm thấy ở trong thân thể có loại kỳ quái cảm giác, sau lại ở Tiểu Dương bọn họ trợ giúp dưới xác nhận, ba ba bởi vì khiên qua tang thi virus, đạt được một hệ dị năng, mà mụ mụ ngươi còn lại là thủy hệ dị năng. Tôn Ba mỉm cười nhìn chính mình nữ nhi, đêm này tin tức tốt nói cho chính mình nữ nhi. mà hắn theo như lời dị năng đều là bọn họ phía trước liền thương lượng tốt, chỉ nói cho người khác chính mình có mỗ một hệ dị năng, mà khác từ từ tới, rốt cuộc hai vợ chồng bị tang thi cắn lúc sau song song đạt được song hệ dị năng, năng lực quá mức xuất sắc cũng là sẽ chọc người đỏ mắt, cho nên không cần quá sốt ruột. Tôn Ba nói xong chính mình dị năng lúc sau, coi như mọi người mặt nỗ lực dục sinh ra một cây không tính dài hơn dây đằng, đại dây đằng biến mất lúc sau, lại dục sinh ra một tiểu cây màu xanh lục mầm. Kia mầm mọc xanh tươi ướt át, thoạt nhìn rất là kiều nộn đang yêu, cái này làm cho thật lâu không có ăn qua chính tông mới mẹ rau dưa mấy cái đại nam nhân nhìn đều cảm thấy mắt hẹp. Mà tôn mẹ cũng dựa thế ngưng tụ ra một tiểu phùng nước trong, tưới ở mầm trên ngợi, thậm chí còn cầm lấy mép giường bãi li nước, hướng bên trong rót vào đem mãn một ly thủy, lúc này mới dừng tay. Mụ mụ dị năng vừa mới thức tỉnh, Cho nên còn không thể ngưng tụ ra càng nhiều thủy, hiện tại một ly lại nhiều một chút đã là cực hạn. Tôn mẹ mềm nhẹ cười, đem chính mình dị năng bày ra cho chính mình nữ nhi xem, cũng là cho những người khác xem. Đồng thời nàng còn uống lên mấy khẩu chính mình ngưng tụ ra thủy, hướng mọi người tỏ vẻ này thủy là an toàn có thể dùng để uống. Ba mẹ thu hoạch đến dị năng đều còn xem như không tồi, hiện tại các ngươi vừa mới thức tỉnh dị năng, cho nên giai đoạn trước sẽ nhược một chút. Nhưng là chỉ cần nắm chặt thời gian luyện tập cùng thực chiến nói, như vậy về sau các ngươi dị năng còn sẽ có vô hạn tiềm năng. Tôn Hân Hân ngồi ở tôn mẹ nó mép giường biên, từ trong túi móc ra một trường khăn giấy, nhẹ nhàng thế nhà mình mẫu thân trà lau vừa mới bị thủy lộng ướt đôi tay, thuận tiện an ủi cổ vũ hai người bọn họ. Vừa lúc vừa rồi ta cùng A Nghiệp hai người đã đem giao lộ cấp 1 lần nữa thiết trí một phen, tạm thời còn có thể đem những cái đó tang thi cấp che ở bên ngoài mấy giờ. Vừa vặn ba mẹ các ngươi cũng có thể thừa dịp chúng ta di động trước nắm chặt thời gian hấp thu tinh hạch. Đợi lát nữa ta sẽ đem ta cùng tiêm gian trên người sở hữu có thể sử dụng tinh hạch đều trước đưa cho các ngươi dùng, đến lúc đó ta cũng sẽ giáo các ngươi như thế nào hấp thu cùng tu luyện, nếu là ba mẹ có thể rời đi trước linh hoạt vận dụng các ngươi gì năng nói, như vậy ở chúng ta kế tiếp hành động cũng có thể cho các ngươi tăng thêm một đạo bảo mệnh phù. Hơn nữa hấp thu tinh hạch đồng thời Nếu dị năng cấp bậc để lên rồi, đối với các ngươi tự thân thương thế khôi phục cũng sẽ càng thêm mau." Tôn Hân Hân cứ như vậy kiên nhẫn vì Tôn Ba Tôn mẹ thuyết minh một ít dị năng chú ý công việc, mà Dương Thiên Hạo đám người cũng không có chen vào nói, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên, xem bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ở chung. Nói thật, bọn họ trong lòng thật đúng là có như vậy một chút hâm mộ. Một lát sau lúc sau, Tôn Hân Hân mang theo mọi người rời khỏi Tôn Ba bọn họ phòng ngủ. Nang cung lục tử san cứ như vậy ở mọi người trước mặt đem lục tử san trong không gian tinh hạch đều cấp chuyển ra tới, từ bên trong chó lửa, đem sở hữu mục hệ cùng thủy hệ tinh hạch đều cấp trộn ra tới. Tôn Hân Hân thậm chí còn ghét bỏ tinh hạch có điểm thiếu, sợ không đủ nhà mình cha mẹ hấp thu cùng tăng lên, vì thế lại cầm mặt khác tinh hạch cùng Dương Thiên Hạ bọn họ đổi nhà mình cha mẹ sở cần tinh hạch. Dương Thiên Hạo bọn họ, nhưng thật ra đem chính mình trên người có thể cho tinh hạch đều cấp Tôn Hân Hân, nhưng là lại không phải dùng đổi, mà là không rằng buộc cung cấp. Thu hoạch không ít tinh hạch lúc sau, Tôn Hân Hân liền mang theo một chỉnh bao tinh hạch vào Tôn Ba Tôn Mẹ trong phòng ngủ. Mà lúc này những người khác cũng không có phương tiện quấy rầy, liền tính toán ở Tôn Ba Tôn Mẹ kết thúc tu luyện phía trước, tiếp tục tính dưỡng tu dưỡng, tu luyện tu luyện. Mà Ngô Anh Hùng ngồi không được, các tự động thiệp mời muốn ở phòng ở chung quanh tuần tra một phen, để tránh tai xuất hiện giống buổi sáng như vậy sự tình. Buổi chiều thời gian cứ như vậy thoảng qua, đốc các cây thái dương cũng dần dần chờ xuống. Chờ Tôn Hân Hân mang theo Tôn Ba Tôn mẹ lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, thời gian đã qua đi hơn 3 giờ. Thế nào? Tôn Ba Tôn mẹ có hay không cảm giác hảo một chút? Cấp bậc có tăng lên sao? Lục Tử San thấy Tôn Hân Hân toàn ra từ trong phòng ngủ ra tới lúc sau, liền đuổi ở mọi người phía trước, cấp vội vàng đón đi lên, thực hưng phấn, thực kích động hỏi liên tiếp vấn đề. Người nha đầu này có vấn đề từng bước từng bước hỏi còn không phải là, lập tức hỏi nhiều như vậy, Tôn Ba đầu đều mau bị vấn đề của ngươi cấp tạp hôn mê. Tôn Ba đương nhiên biết Lục Tử San biểu hiện như thế dụng ý, chẳng qua vẫn là cảm thấy Lục Tử San như vậy có chút buồn cười đáng yêu. Các ngươi yên tâm, Ta ba cùng ta mẹ nó thương đều đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ ở ta chỉ điểm dưới cũng thuận lợi tăng lên dị năng. Hiện tại ta ba đã là mục hệ nhị giai, nếu không phải thời gian thượng có điểm gấp gáp nói, ta ba còn có thể tăng lên đến lại nhiều một ít, mà ta mẹ cũng là thủy hệ nhị giai. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, đã có thể sử dụng ra so vừa rồi càng tốt, càng cường dị năng. Tôn ba tôn mẹ cũng không có tự mình trả lời lục tử san vấn đề. mà là từ tôn hân hân ra mặt thế bọn họ giải thích cùng thuyết minh. Wow, các người thật không hổ là người một nhà A, tiềm lực cùng tác dụng chấm đều tốt như vậy, ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, là có thể từ một cái sơ dai dị năng giả tăng lên tới nhị dai dị năng giả, ta thật sự là bội phục A. Dương Thiên Hảo đám người sắc thật đều bị kinh ngạc tới rồi, bất quá bọn họ đều là ở trong lòng kinh ngạc tôn ba tôn mẹ hai người tăng lên dị năng tốc độ. Trong lòng kinh ngạc trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có tự thành cái này ngay thẳng ra hỏa mới có thể nghĩ như vậy đến cái gì nói cái gì. Kia đương nhiên, ta ba mẹ ngày thường cũng không phải không có gặp qua ta cùng Tiếm San hai người tu luyện bộ dáng, hơn nữa có ta từ bên chỉ đạo, tu luyện tốc độ cùng thành quả tự nhiên là làm ít công to. Sở hữu tinh hoạch đều lợi dụng thật sự hoàn toàn, một kia cũng không có lãng phí. Tư thanh nói thoạt nhìn như là thực thuần túy ở bội phục cùng xung bái, nhưng là rơi xuống người có tâm lỗ thai đó chính là mặt khác một chuyện. Cho nên vì giảm bất những người khác trong lòng nghi ngờ, tôn hân hân lấy phi thưởng cao lánh thái độ giải thích. Nói như vậy, thúc thúc gà di ở những cái đó dị năng tăng thi trước mặt cũng có thể nhiều một môn bảo mệnh năng lực. Dương Thiên Hảo vui mừng nhìn tôn bà tôn mẹ. Chúng ta đây còn chờ gì? Nếu thúc thúc gà di thân thể đã không thành vấn đề. Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ta vừa rồi lại đi xem xét một chút, phát hiện Tôn tiểu thư cùng a nghiệp thiết hạ trạm kiểm soát nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 1 giờ tà hữu, chúng ta không phải còn muốn cho những cái đó tang thi ở truy tìm chúng ta trong quá trình hỗn đầu chuyển hướng sao? Lại không hành động nói liền không có thời gian. Nô anh hùng nghe xong Tôn Hân Hân cùng nhà mình lão đại nói, vội vàng đem vừa rồi chính mình đi ra ngoài tuần tra chỗ đã thấy một phen tình huống nói cho mọi người. Sắc mặt có chút sốt ruột. Một khi đã như vậy, việc này không nên chần chễ, chúng ta này liền xuất phát đi. Dương Thiên Hạo vừa nghe Ngô Anh Hùng nói, liền biết bọn họ lại không rời đi nói tang thi thực mau liền sẽ căn cứ khí vị tìm tới tới, liền tiếp đón đại gia cùng nhau rời đi. Rời đi cái này lâm thời nơi lúc sau, mọi người cũng không có lập tức rời đi cái này khu vực, mà là đi theo Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân ở gần đây nơi nơi lắc lư. Bảo đảm đến lúc đó các tang thi sống tới thời điểm có thể mê hoặc trụ bọn họ khiu giác. Không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu bọn họ mới rời đi cái này khu vực, ngược lại chạy tới mặt khác địa phương, xác định những cái đó địa phương đồng dạng không có tang thi lúc sau, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt dính mùi máu tươi vải rợn chờ đồ vật, đi đến nào ném tới nào. Chờ đến làm xong nải một loạt sự tình lúc sau, mọi người phỏng chừng cái kia giao lộ trạm kiểm soát không sai biệt lắm nên bị phá trừ bỏ. liền nhanh chóng mà thật cẩn thận rời đi nơi này, đi trước nhiệm vụ mục đích địa. Trường 40 tới mục đích địa. Tôn hân hân đoàn người một đường mã bất đỉnh để lên đường, càng là tới gần mục đích địa, càng là có thể phát hiện trên đường có cùng loại với mặt thế trước binh lính tuần tra trận thế tăng thi tiểu đội. Chỉ cần là đi thông trợ nông sản giao lộ đều có thể thấy tăng thi tiểu đội ở tuần tra, hơn nữa là môi cách một đoạn thời gian sẽ có một đám trải qua, như vậy thủ vệ có thể nói là khẩn trương nghiêm mật à. Tôn Hân Hân đoàn người ở gặp được nhóm đầu tiên tang thi tiểu đội khi, phát hiện đám kia tang thi tuần tra có trật tự, không có một con tùy ý thoát đội, liền phỏng đoán đến mặt sau sẽ có tình huống, vì thế đang lẩn trốn qua hai nhóm thủ vệ tuần tra lúc sau, đoàn người liền quyết đoán phủ thêm dính cô tang thi khí vị quần áo. Một đường hướng về mục đích địa sở tiến đồng thời, bọn họ chỉ cần trải qua loại nhỏ chợ nông sản hoặc là siêu thương linh tinh cũng sẽ vào xem, chỉ cần bên trong không có dị thường. Có thể thu bọn họ đều thu. Nhưng là trải qua vài cái chợ nông sản cùng siêu thương lúc sau, bọn họ sở thu vật phẩm cũng không nhiều, trong đó bởi vì cắt điện đình thủy quan hệ, đồ ăn phương diện càng là không đến chọn. Rốt cuộc, Tôn Hân Hân đoàn người trải qua một phen lén lút trốn tránh cùng sở xoạng lúc sau, rốt cuộc đi tới cuối cùng mục đích địa, thành phố Ilya đại hình chợ nông sản. Giờ phút này, bọn họ đoàn người chính dấu kín ở chợ nông sản phụ cận một khu nhà dân trạch. chính ở ban công bên cạnh quan sát đến chợ nông sản phụ cận tình hình. Trong căn cứ sở dĩ trải qua mạt thế mấy tháng, còn đối thành phố Y Tài Nguyên nhớ mãi không quên, cũng không phải bởi vì nơi này Tài Nguyên có bao nhiêu phú khả địch quốc, chẳng qua là ở mạt thế quan trọng nhất chính là đồ ăn cùng vật tư. Hiện tại bất quá mạt thế mấy tháng, ở không có đủ tài liệu cùng sức nước điện lực điều kiện hạ, vài toa thực lực chẳng sợ lại cường căn cứ liền tính muốn tự cấp tự túc, tạm thời cũng là làm không được. Cho nên ở tìm được phương pháp phía trước, muốn chống đỡ một cái căn cứ mọi người đi xuống, duy nhất biện pháp chính là nơi nơi sưu tập vật tư. Mà thật sự là bất đắc dĩ dưới tình huống, mấy cái căn cứ tranh đoạt cùng phê vật tư cũng không phải không có phát sinh quá sự. Mà thành phố Y thì tài nguyên trải qua mặt thế mấy tháng có thể dùng ăn đồ ăn đã sớm không tồn tại, mà bọn họ kiên trì đi vào cái này cuối cùng mục đích địa. Nguyên nhân liền ở chỗ cái này đại hình chợ nông sản bên trong hàng năm đặt vài đại tự động máy phát điện. Bọn họ chuyến này mục đích, ý tưởng có tam, đệ nhất, nếu là cái này đại hình chợ nông sản nguồn điện thiết trí không có lọt vào phá hư nói, cho dù mặt thế 3 tháng, chỉ cần có điện lực cung cấp, cả tòa chợ nông sản như vậy nhiều tài nguyên, chỉ cần là hạn sử dụng lớn lên đều còn có thể dùng ăn. mà bọn họ ở thu thập này đó tài nguyên đồng thời cũng sẽ nhân tiện liền tự động máy phát điện cũng cùng nhau thu. Đệ nhị, nếu là chợ nông sản nguồn điện thiết chí bị phá hư, đã sớm đình chỉ cung cấp điện nói, nơi đó mặt tài nguyên đại khái cũng tất cả đều vô pháp dùng ăn, kêu đến lúc đó chỉ cần thu đi tự động máy phát điện là được. Đệ tam, tuy rằng thành phố Âu Y là nông mẫu sinh ý có tiếng, nhưng là từ một ít đã tới thành phố Âu Y cái này đã hình chợ nông sản người trong miệng nghe nói, Có rất nhiều thương gia vì có thể ở chợ nông sản Mỹ mắt phía dưới thảo cái sống tạm, ở gần đây khai hảo chút sinh ý tỉ như trang phủ, dày vớ trở sinh hoặc nhu yếu phẩm. Bọn họ mục đích địa chi nhất cũng là vì thu thập này đó, đương nhiên thu thập tới này đó không ở nhiệm vụ trong phạm vi, bất quá là bọn họ một chút tư tâm thôi. Giờ phút này ở tôn hân hân đoàn người trong mắt chỗ đã thấy chính là chiếm địa phạm vì không nhỏ chợ nông sản. Cùng với phân bố ở này, trung quanh lớn lớn bé bé quy mô sẽ không vượt qua nó mà khác tiểu cửa hàng. Siêu thương chợ. Tuy rằng những cái đó cửa hàng, Siêu thương liền phân bố ở chợ nông sản chung quanh, nhưng là muốn thu thập những cái đó cửa hàng, Siêu thương đối với Tôn Hân Hân bọn họ tới nói vẫn là so chợ nông sản còn muốn đơn giản, tịnh thời gian. Bởi vì liền ở chợ nông sản bên ngoài liền có năm chi tả hữu tang thi tiểu đội ở qua lại tuần tra. Số lượng thượng có lẽ sẽ không so với bọn hắn một đường sờ qua tới nhìn đến nhiều, nhưng là trên thực lực lại không dung bọn họ dễ dàng phạm hiểm. Hơn nữa trải qua quá một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ tôn hân hân bọn họ, đối với cái này có trọng binh gác mục đích địa cũng sẽ càng thêm cẩn thận cùng nghiêm túc. Cho nên cuối cùng đại gia thảo luận một phen, quyết định vì tiết kiệm thời gian, binh chia làm hai đường đi thu thập mặt khác cửa hàng, siêu thương chờ bên trong vật tư, đến nỗi chợ nông sản trước phóng sau giải quyết. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế đoàn người đang xem hảo lộ tuyến lúc sau, xôi nổi hướng về mục tiêu đi tới, một đường né tránh Tang Thi tiểu đội tuần tra, thành công tiến vào những cái đó siêu thương bên trong. Kỳ thật ở những cái đó siêu thương trở vật kiến trúc cũng có Tang Thi gác, chẳng qua so với bên ngoài những cái đó ở tuần tra tiểu đội tới nói, bên trong này đó quả thực chính là tiểu lâu la. Bên kia làm hai đường tiến vào siêu thương bên trong Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạ bọn họ Một khi gặp phải này, đó gắt hoặc là đánh lén Tang Thi, không nói hai lời trực tiếp động thủ, liền cấp này đó Tang Thi mất báo cơ hội cũng không có. Cứ như vậy, thẳng đến thái dương cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất trên mặt đất bình yên thượng thời gian, bên kia làm hai đường nhân mã rốt cuộc ở nguyên lai nằm vùng dân trạch hội họp. Mà so với Vãn Vệ Dương Thiên Hạo đám người, Tôn Hân Hân bọn họ chính là muốn về sớm tới rất nhiều, bởi vì bọn họ trong đội có hai cái không gian hệ dị năng giả. Cho nên thu thập vật tư tốc độ so với chỉ có Lâm Vũ một cái không gian hệ dị năng giả Dương Thiên Hạ bọn họ còn muốn mau. Hơn nữa không có bọn họ ở đây, Tôn ba Tôn mẹ cũng có thể không chỗ nào cố kỵ bung ra tay chân cùng tang thi đối kháng, cho nên hành sự tự nhiên là so Dương Thiên Hạ bọn họ càng thêm thuận lợi mau lẹ. Dương Đại ca thế nào, có thuận lợi hay không? Các ngươi đều thu thập xong rồi sao? Tôn Hân Hân thấy Dương Thiên Hạ bọn họ huynh đệ mấy cái đã trở lại, liền quan tâm thăm hỏi vài câu. "Ừm, đều thuận thuận lợi, chỉ là tiểu Lâm không gian hữu hạn, vì có thể ở chợ nông sản thu điểm đồ ăn, chúng ta đều chọn chính mình dùng đến, dư lại sẽ để lại cho mặt sau có mệnh tiến vào người hảo." Dương Thiên Hạo khẽ mỉm cười, nhúng vai, tuy rằng đối với không thể thu thập đến càng nhiều vật tư mà cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng là ai làm cho bọn họ trong đội trước mắt liền lâm vũ một cái không gian hệ dị năng giả. Rồi sau đó mặt còn có một cái đại hình chợ nông sản chờ bọn họ, chỉ cần sự tình thuận lợi nói, có lẽ bọn họ có thể được đến rất nhiều nhưng dùng ăn đồ ăn, cho nên chỉ có thể khắc chế điểm, để tránh đến lúc đó mất nhiều hơn được. Chúng ta bên này còn có thể, kia hân hân các ngươi đâu, các ngươi còn thuận lợi sao? Tôn hân hân khó được chủ động quan tâm chính mình. Hảo đi, là quan tâm bọn họ, Dương Thiên Hạo đương nhiên được với tâm điểm. Chúng ta cũng thực thuận lợi. Tình huống cùng các ngươi không sai biệt lắm." Tôn Hân Hân miệng thượng là như thế này cùng Dương Thiên Hạo nói, nhưng là sự thật là như thế này mới là lạ. Kỳ thật Tôn Hân Hân là biết Dương Thiên Hạo bọn họ tình huống, phóng như vậy nhiều vật tư liền ở trước mắt lại không thể toàn bộ thu vào trong túi, này đối với có điều kế hoạch Dương Thiên Hạo bọn họ tới nói là một kiện cớ nào đáng tiếc, cớ nào làm người buồn bực sự a. Tôn Hân Hân phỏng đoán bọn họ chỉ có thể mang đi trong đó một bộ phận. lại không thể toàn bộ mang đi, vì thế chính bọn họ ở thu thập vật tư thời điểm, liền thế Dương Thiên Hạ bọn họ góp nhặt. Chỉ cần là tốn hên hên nơi đi qua, liền giống như châu chấu quá cảnh, thừa đều là chút cặn bã. Nếu như vậy, chúng ta đây buổi tối liền trước tiên ở nơi này chắp vá nghỉ ngơi một đêm đi. Hiện tại đã đã khuya, bên ngoài sắc trời như vậy hắc, thật sự bất lợi với chúng ta hành động, hơn nữa trợ nông sản là cái tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. An toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là chờ trời, trời đã sáng tái hành động đi. Dương Thiên Hạo bọn họ trở về thời điểm bên ngoài sắc trời đều đã hoàn toàn ám sút, dưới, tới rồi ban đêm tang thi tựa như bị đánh thuốc kích thích giống nhau, so với ban ngày tới tinh thần càng thêm phấn khởi, sức chiến đấu cũng là đột nhiên bạo trướng. Liên ở bọn họ trở về trên đường, có mấy lần liền thiếu chút nữa bị tang thi tiểu đội cấp phát hiện, nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh chóng nói Hiện tại khả năng còn ở cùng bên ngoài tang thi dày dưa đi. Cho nên vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phòng trong mọi người, đem ý nghĩ của chính mình xách ra tới. Ân Dương đại ca cùng ý nghĩ của ta giống nhau, ở các ngươi trở về phía trước ta cũng chú ý quá bên ngoài tình huống, phát hiện này đó tang thi tới rồi buổi tối lúc sau biến hóa cùng chúng ta ở địa phương khác gặp được tang thi so sánh với, thực lực tăng trưởng rất nhiều. Như vậy thật là bất lợi với chúng ta ẩn núp đi vào. Hơn nữa chúng ta cũng không biết bên trong đến tụột cùng có hay không lợi hại hơn Tang Thi đang chờ chúng ta, vạn nhất nếu là giống lần trước chúng ta đi làm cái kia nhiệm vụ giống nhau gặp phải cái địa đầu xà, kia đã có thể không thật là khéo. Cho nên ở các ngươi trở về lúc sau, ta vốn dĩ cũng tính toán thông tri của các ngươi, không nghĩ tới chúng ta ý tưởng lại là không như mà hợp. Tôn Hân Hân liền đứng ở lục tử san cùng nhà mình cha mẹ đám người trước mặt, Đối mặt Dương Thiên Hạo, trong mắt ý cười ôn nhu thanh thiện. Nếu đã làm tốt quyết định, như vậy đại gia ăn không ngồi rồi, đương nhiên là sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút dậy rừng hảo. Nhưng là thân ở với nguy hiểm đoạn đường Phạm Vi, ai cũng không biết khi nào sẽ bị Tang Thi phát hiện, đến lúc đó bị đánh đến trở tay không kịp đã có thể phiền toái, cho nên Tôn Hân Hân chỉ có thể hạ như vậy một cái quyết định. Đêm nay đại gia vẫn là để cao điểm cảnh giấc đi, ở Tang Thi mí mắt phía dưới, vẫn là không thể quá mức thiếu cảnh giác hoặc là tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp hảo. Dù sao chúng ta bất quá ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm mà thôi, vì đại gia suy nghĩ, buổi tối đại gia vẫn là đều tụ tập ở bên nhau nghỉ ngơi tương đối hảo, hơn nữa vẫn là đạt được vì hai ban chế giấc đêm. Ngạch chẳng phân biệt nam nữ đại dương chung, này đối với ở đây mỗi người tới nói đều là xưa nay chưa từng có trải qua a, trong lúc nhất thời trừ bỏ tôn hân hân bên ngoài, Tất cả mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ cùng không được tự nhiên. Bất quá có một người lại là ngoại lệ, đó chính là Dương Thiên Hạo. Thằng nhãi này từ nghe được Tôn Hân Hân nói muốn mọi người tụ ở bên nhau nghỉ ngơi lúc sau, ngay trái tim nhỏ nhảy lên tần suất đều có điểm nhanh, đôi mắt cứ như vậy thảng lăng lăng nhìn chằm chằm Tôn Hân Hân xem, khóe miệng hiện lên một tia như có như không ý cười, mà còn đắm chìm ở kỳ quái bầu không khí giữa những người khác đều không có chú ý tới Dương Thiên Hạo biến hóa này. Tôn Hân Hân cũng đồng dạng không có chú ý tới Dương Thiên Hạo biến hóa, bởi vì nàng ở nhìn đến đại gia vừa nghe đến chính mình nói nghỉ ngơi ở một hồi, đại gia liền trở nên ngượng ngùng xoắn xuýt, rong rong dài dài thời điểm, sắc mặt liền có điểm đen. Mà thế trước kia nếu đại gia còn có điểm nam nữ đại phòng chi phân nói, nhưng thật ra không sao cả, bởi vì thực bình thường, nhưng là hiện tại đã là mặt thế, chúng ta đã trải qua mấy tháng mặt thế, tuy rằng nói thời gian còn không phải quá dài, Nhưng lần lên trại qua chúng ta cũng đã trải qua, nên kiến thức chúng ta cũng kiến thức qua. Liên nam nữ đại dương chung loại sự tình này ở chúng ta trong căn cứ đại gia cũng không phải không có gặp qua, những người đó chỉ cần có cái có thể làm cho bọn họ che mưa chắn gió địa phương, chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy có cảm giác an toàn, có chuyện gì là làm không được. Tôn Hân Hân đệ thấp thanh âm, ngữ khí có chút hơi khum màu, mà đây đều là đối với đã đã trải qua hình dáng vẻ Sở sự tình mọi người sợ biểu hiện ra không thích hứng mà tạo thành. Ta biết các ngươi trong lòng đều có phân cảm giác về sự ưu việt, đều cảm thấy chính mình bản lĩnh so người khác cường, so người khác có năng lực, hoàn toàn không cần thiết cùng người khác so, cũng không cần đi cùng người khác tễ cái gì đại dương chung. Nhưng là ta nói cho các ngươi, nếu không phải các ngươi có so người khác nhiều như vậy vài phần may mắn cùng nghị lực, hôm nay cùng người khác tễ đại dương chung cũng có các ngươi một phần tử. Nếu chúng ta đều có thể đủ ở mạn thế trưởng thành lên, thói quen lên, lại vì cái gì không thể đi làm chính mình không muốn làm hoặc là không có đến thử quá sự tính đâu. Nói nữa, ta nói làm đại gia cùng nhau nghỉ ngơi, lại không phải cho các ngươi trần tru lồ, thể, chúng ta lẫn nhau đều đã như vậy quen thuộc, mọi người đều là người quen, chỉ là ở trong phòng khách ngủ dưới đất, các ngủ các có cái gì hảo tệ thùng, vẫn là nói như vậy đối với các ngươi tới nói rất khó tiếp thu. Kỳ thật đại gia cũng không phải nói không thể tiếp thu lạ, chỉ là chưa từng thử qua, hơn nữa mấy cái đại nam nhân tế một tế không có gì, nhưng là còn có nữ tính. Hơn nữa này cùng bình thường ở bên ngoài đáp lều trại là không giống nhau, đáp lều trại tốt xấu còn có một tầng bố cách tầm mắt, nhưng là liền ở trong phòng khách tế một tế nói, lẫn nhau động nhất động là có thể đủ nhìn đến người khác. Như vậy đối nữ tính tới nói ăn nhiều mẹ ta tốt xấu bọn họ mấy cái đại nam nhân cũng là chính nhân quân tử, thế nào đều đến vì nữ tính suy nghĩ sao? Mà sừng sốt Tôn mẹ cùng Lục Tử San cũng không sai biệt lắm là cái dạng này ý tưởng, chẳng qua bọn họ càng thẹn thùng, càng rụt rè. Rốt cuộc chưa từng cùng nam tính ở cùng cái không gian nghỉ ngơi quá, mà Tôn mẹ từ khi cùng Tôn Ba ở bên nhau lúc sau, hai người vẫn luôn là cùng nhau ngủ. Hiện tại đột nhiên muốn cùng một đoàn người nam nhân cùng nhau ngủ, ngay trong lòng cũng là cảm giác có điểm quái quái. Đối với mọi người tới nói kỳ thật cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là nói như thế nào cũng nên cho bọn hắn một chút phản ứng thời gian đi, bọn họ bất quá chính là đã phát sen độc, choáng váng một chút mà thôi. Kết quả đã bị Tôn Hân Hân cấp độ áp xuống một đốn tần tần nhân loại giáo dục. Tuy rằng bị giáo dục thời điểm trong lòng là cảm thấy rất ủy khuất, nhưng là theo Tôn Hân Hân càng nói càng nhiều, Càng nói càng tằn nhẫn, trong lòng mọi người cũng cảm thấy có điểm chột dạ cùng ấy nấy, bởi vì Tôn Hân Hân nào đó lời nói vừa lúc là bọn họ có đôi khi lơ đãng một cái ý tưởng, mà bọn họ cũng thật là thói quen như vậy sinh hoạt cùng thái độ, cho nên chưa từng suy nghĩ quá chính mình cùng người khác khác biệt, cùng với chính mình có nguyện ý hay không đi làm chính mình sợ vô pháp. Thiếp thu sự. Hảo, ta xem đại gia cũng không phải không thể tiếp thu, còn không phải là cùng nhau nghỉ ngơi sao? Phòng khách sofa cho các ngươi nửa sinh ngủ, chúng ta mấy cái đại nam nhân trên mặt đất ngủ dưới đất là được. Tối lửa tắt đèn, vì không làm cho Tang Thi chú ý, Tiểu Lâm ngươi cùng Ti๋m San hai người đem trong phòng khách trừ bỏ sofa bên ngoài mặt khác đồ vật đều thu vào trong không gian đi. Dương Thiên Hạo xem đại gia sắc mặt cũng biết bọn họ đem Tôn Hân Hân nói nghe lọt được, vì không cho hiện trường tiếp tục xấu hổ đi xuống, liền ra tới an bài một phen. Có Dương Thiên Hạo mở miệng, Đại gia cũng cảm thấy không khí nhẹ nhàng nhiều, ai cũng không dám chậm một phách, để tránh chọc tôn hân hân mao. Thứ mao, trừ bỏ muốn thủ lửa đêm trước nghiệp chi kỳ bên ngoài, những người khác đều đã từng người ở trên vị trí của mình nằm hảo chuẩn bị ngủ. Ma phụ trách thủ lửa đêm trước nghiệp chi kỳ còn lại là đi tới cửa sổ bên, ngồi xổm bên cửa sổ hạ, xuyên thấu qua nhắm chặt cửa sổ lúc nào cũng chú ý bên ngoài tình huống. Nghiệp chi kỳ từ trong túi móc ra một khối bị chút mài mòn đồng hồ nhìn nhìn. Xác định chính mình còn cần thủ nhiều lâu mới có thể đổi từ thành tới thủ, liền tiếp tục chuyên tâm nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Chương 41: Dụ ra để giết kế hoạch. Ngày hôm sau, không chung bất quá tờ mờ sáng mà tôi, đại gia liền lục tục đã tỉnh, trừ bỏ phụ trách gác đêm từ thành công nghiệp chi kỳ, những người khác đều cảm thấy đêm nay ngủ đến tương đương kiên định. Đương nhiên, trừ ra ngủ đến không phải như vậy thoải mái không nói nói, vẫn là cảm giác thực không tồi. Đêm qua vất vả các người, hai người các người ngủ tiếp sẽ đi, chờ chúng ta tưởng hảo như thế nào hành động thời điểm sẽ đánh thức của các người. Phản phất tối hôm qua không thoải mái không có phát sinh quá dường như, tôn hân hân ở mọi người đều tỉnh lại thời điểm, vẫn là ngày thường đối mặt bọn họ kêu pho ôn hòa điểm mị thái độ. Tốt, chờ các người Nga. Cảm ơn. Tư thanh cùng nghiệp chi kỳ dị khẩu đồng thanh tỏ vẻ chính mình đối tôn hân hân chi kỳ nhất cử cảm tạng. Sau đó tiện lợi những người khác mặt nằm tới rồi đã không có người bá chiếm trên sofa, Mị Mỹ ngủ bù. Ước chừng hơn 1 giờ lúc sau, Thái Dương đã bắt đầu một chút một chút hướng trời cao thượng leo lên, mà lúc này những người khác đã sớm quan sát hảo lộ tuyến, cũng quyết định hảo như thế nào tiến vào đối diện đại hành trợ nông sản. Trạng quá vì làm vất vả gác đêm từ thành công nghiệp chi kỳ có thể lại ngủ nhiều một lát, mới lẳng lặng, lặng đai ở một bên tiếp tục quan sát bên ngoài tình hình, không có người đi đánh thức bọn họ. Đồng đồng hồ thượng kim đồng hồ chỉ hướng 8 thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ lúc, mà lúc này Thái Dương đã bắt đầu phơi mông lạp không đợi đến Tôn Hân Hân bọn họ quyết định muốn hay không đi đánh thức Từ Thành hai người thời điểm. Hai người bọn họ cũng đã bị chiếu xạ đến trên người Dương Quang cấp đánh thức. "Ô chúng ta ngủ bao lâu lạp?" Như thế nào Thái Dương đều ra tới. Từ Thành từ trên sofa bò dậy trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, tuy tiện khệ khệ hai thanh tốc sau. Xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, sau đó đánh ngáp hỏi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem mọi người. Buổi sáng 8 giờ quá một chút, nhìn dáng vẻ chúng ta ít nhất ngủ không ngừng 1 giờ đi. Các ngươi nghiên cứu hiếu chiến là sao? Nam ở mặt khác một chương trên sofa nghiệp chi kỳ, theo Từ Thành bỏ dậy sau, cũng đi theo đứng dậy. Ở nghe được Từ Thành lời nói lúc sau liền từ trong túi móc ra chính mình đồng hồ nhìn thoáng qua, sau đó thế những người khác trả lời Từ Thành vấn đề. Tiếp theo cô liền đem vấn đề trở về đến trọng điểm thượng. Ân, không sai biệt lắm. Chúng ta cảm thấy chính diện cùng bên ngoài tang thi giao phong quá phiền toái, vạn nhất trực tiếp đem bên trong tang thi kinh động, đến lúc đó có thể hay không đi vào là một chuyện, mà chúng ta có thể hay không đánh thắng được này, đó thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm tang thi lại là một chuyện. Cho nên ta cùng Hân Hân quyết định, mặc kệ bên trong có cái dạng nào phiền toái lớn chờ chúng ta Ít nhất trước đem bên ngoài này đó thủ vệ tang thi tiểu đội cấp giải quyết, như vậy mới không đến nỗi lui không thể lui, cũng sẽ không lớn hơn nữa lớn mạnh tang thi thực lực. Trả lời Nghiệp Chi Kỳ nghi vấn chính là nhà mình lão đại Dương Thiên Hạo, ở từ thành cùng Nghiệp Chi Kỳ từ trên sofa bỏ dậy đồng thời, hắn cũng chủ động đưa bọn họ một đám người vừa rồi quyết định nói cùng bọn họ hai nghe. Nói như vậy, đợi lát nữa chúng ta là muốn đem đám kia tang thi tiểu đội cấp dẫn dắt rời đi. Sau đó từng cái đánh bại sao? Nghiệp Chi Kỳ sau khi nghe xong nhà mình lão đại nói lúc sau, liền nói ra bọn họ đợi lát nữa muốn hành động kế hoạch. Không sai, ít nhất muốn trước đem kéo chân sau trở ngại cấp dẹp trừ, chúng ta mới có thể thuận lợi đi vào. Tuy rằng không biết một khi bên ngoài Tang Thi tiểu đội không thấy có thể hay không khiến cho bên trong Tang Thi chú ý, nhưng là tổng so xuất sư chưa tiếp thân chết chứ hảo. Nghiệp Chi Kỳ có lẽ không phải bọn họ huynh đệ mấy cái thông minh nhất. lợi hại nhất, nhưng là phản ứng lại không thua cấp bất luận kẻ nào, Dương Thiên Hạo đối với hắn lập tức liền đoán được bọn họ đợi lát nữa cách làm cảm thấy thực vừa lòng. Hiện tại liền bắt đầu hành động sao? Tư Thánh nhìn nhà mình lão đại cùng với lão đại phía sau Tôn Hân Hân, hỏi: "Ân, chuẩn bị tốt liền đi thôi, thừa dịp hiện tại Thái Dương đại, thời gian còn sớm, tăng thi thực lực không có buổi tối cứng hãn." Chúng ta vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, chia làm hai đội đi hấp dẫn bên ngoài những cái đó tang thi lực chú ý, đến nỗi như thế nào làm? Dương Đại Ca sẽ giáo của các ngươi. Vệ Tư thành hỏi điểm này, Dương Thiên Hạo là xem Tôn Hân Hân ý tứ, cho nên đương ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tôn Hân Hân trên người khi, Tôn Hân Hân ngắm liếc mắt một cái bên ngoài tình huống, nghĩ nghĩ, liền quyết định lập tức hành động. "Hảo, chúng ta đêm này liền hành động đi, mọi người đều cẩn thận một chút." Ngàn vạn đừng khiến cho xôn xao. Dương Thiên Hạo đối với Tôn Hân Hân nói đều là vô điều kiện duy trì hơn nữa đồng ý, sở hữu sự tình đều an bài hảo lúc sau, tất cả mọi người thật cẩn thận mà đi tới trên sân thượng, sau đó từng bước từng bước theo sân thượng bên kia góc tường, nhẹ nhàng mà chạy xuống đi xuống. Chờ mọi người đều thuận lợi rơi xuống trên mặt đất lúc sau, đoàn người lặng lẽ đi tới giao lộ, đem chính mình giấu ở che đậy vật dưới. Đoàn người ấn phía trước nói tốt chia làm 2 đội. Trách gia che giấu lúc sau, Từ Dương Thiên Hạo dẫn dắt đội ngũ trước xuất phát. Tôn Hân Hân bọn họ này, một đội cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Dương Thiên Hạo bọn họ lặng lẽ trốn xa, sau đó ném ra khoác ở trên người có chứa hủ thi vị quần áo, ở khoảng cách tang thi tiểu đội có khoảng cách nhất định khi, cố ý làm ra điểm tiếng vang tới, thực mau liền có 2 chi tang thi tiểu đội văn phong mà đi. Mắt thấy Dương Thiên Hạo bọn họ mang theo bị hấp dẫn quá khứ tang thi tiểu đội dần dần rời xa trợ nông sản phạm vi. Mà Liêu Thủ tại chỗ tắc còn có tam chi thực lực không tầm thường tang thi tiểu đội. Nhìn chút nào không chịu ảnh hưởng tam chi tang thi tiểu đội, Tôn Hân Hân quyết định làm phụ mỗ của chính mình cùng Lục Tử San thử đem mặt khác tang thi cấp hấp dẫn đến mặt khác địa phương. Nếu giữ lại tam chi tang thi tiểu đội đều có thể đủ lập tức đã bị bọn họ cấp hấp dẫn qua đi, như vậy Tôn Hân Hân tự nhiên sẽ theo đuôi đi lên giúp bọn hắn, nhưng là nếu chỉ dẫn đi rồi trong đó một bộ phận Còn có còn thừa tang thi lưu thủ xuống dưới, như vậy dư lại những cái đó đương nhiên liền phải giao cho nàng tới giải quyết. Vì thế đang nghe lấy Tôn Hân Hân kiến nghị lúc sau, Lục Tử San mang theo Tôn Ba Tôn Mẹ lặng lẽ từ nơi xa rời đi, trước khi đi Tôn Mẹ còn cố ý dặn dò Tôn Hân Hân phải chú ý an toàn. Tôn Hân Hân nhất nhất đồng ý lúc sau, cung công đạo Tôn Ba Tôn Mẹ đem tang thi dẫn sau khi đi liền tốc chiến tốc thắng, không cần có điều cố kỵ che giấu thực lực. Nhị Tôn ba Tôn mẹ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch lúc sau liền cùng Lục Tử San thật cẩn thận rời đi. Vài phút lúc sau, Tôn Hân Hân nhìn ở mặt khác một cái đường nhỏ thượng xuất hiện Tôn ba bọn họ, trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, đây là ở lo lắng bọn họ ba người an nguy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình cha mẹ thực lực có thể so Lục Tử San lợi hại nhiều, hơn nữa này đó tuần tra tang thi tiểu đội lại lợi hại cũng không có phụ mẫu của chính mình lợi hại, này tâm liền hơi hơi buông xuống. Tôn Ba bọn họ xuất hiện đột điểm, trên người dùng đệ mê hoặc tang thi khí hữu dặc quần áo đã sớm không thấy, mà Tôn Ba bọn họ ở xuất hiện trước tiên liền nghe theo Tôn Hân Hân công đạo, đem thu liễm lên tứ giai dị năng giả hơi thở ngoại phóng. Thật nhiên nhiên, Tôn Hân Hân phương pháp này so vừa mới Dương Thiên Hạo bọn họ chế tạo xuất động tính tới còn muốn xen vào dùng, chỉ thấy Tôn Ba bọn họ liền như vậy lẳng lặng đãi tại chỗ, làm tốt một bộ tùy thời chuẩn bị trốn chạy tư thế. Thật mau Con ở chợ nông sản bên ngoài tuần tra Tam chi Tang thi tiểu đội tự hồ là đã nhận ra lực lượng hơi thở, kia cổ hơi thở có chút nồng đậm, làm này Tam chi Tang thi tiểu đội có chút chịu đựng không được dụ hoặc. Dần dần mà, các Tang thi ngừng lại, nhất trí đem đầu chuyển hướng về phía Tôn Ba bọn họ nơi phương hướng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tam chi Tang thi tiểu đội còn cùng hướng tới Tôn Ba bọn họ phương hướng đi tới, chính là vừa mới bước ra vài bước các Tang thi liền đột nhiên đồng thời dừng bước chân. Này đem trong lòng âm thầm vui mừng Tôn Hân Hân cấp dọa tới rồi, kia một khắc nàng cho rằng chính mình bị Tang Thi cấp đã nhận ra, hoặc là này đó Tang Thi ý thức được bọn họ âm ưu, cho nên cho dù tỉnh ngộ lại đây. Chính là không đợi Tôn Hân Hân có điều động tác, kia Tam chi Tang Thi tiểu đội đột nhiên khởi nội chiến. Không sai, Tôn Hân Hân chỗ đã thấy chính là các Tang Thi ở bên trong hổng. Chỉ thấy nguyên bản đột nhiên dừng lại Tam chi Tang Thi tiểu đội, đột nhiên mặt đối mặt đối lập. Sau đó lẫn nhau triều đối phương gào giống chú lên, còn múa may nắm tay. Liên ở chánh ở chỗ tối tôn hân hân cùng đứng ở giao lộ chờ Tang Thi Tôn ba bọn họ đều sắp mất đi kiên nhận thời điểm. Nay đó Tang Thi mới phảng phát xảo xong giá giống nhau, tam chi Tang Thi tiểu đội lại khôi phục đội hình. Sau đó trong đó một chi tiểu đội thoạt nhìn thế nhưng làm người cảm thấy đặc biệt uỷ khuất cùng đáng thương. Ở mặt khác hai chi Tang Thi tiểu đội hùng ba ba trừng mắt dưới, ngoan ngoãn dẹp đường hồi phục. Mà nhìn kêu chi tăng thi tiểu đội không có muốn theo kiệm ý tứ, mặt khác hai chi tăng thi tiểu đội mới ăn ý nhất chi hướng tới tôn ba bọn họ nơi phương hướng vọt qua đi, tốc độ mau đến phản phất rất sợ đi chậm, mị vị con mồi liền sẽ chạy trốn. Tôn ba bọn họ vừa thấy đến tăng thi chạy tới, liền lập tức hướng về nói tốt lộ tuyến một đường cùng các tăng thi vẫn duy trì khoảng cách, đem chúng nó mang ly này phụ cận. Đến nỗi tôn hân hân. Ở nhìn thấy bởi vì đã chịu uy hiếp đe dọa mà không thể không lưu lại kia chi Tang thi tiểu đội khi, liền có điểm lốc, nguyên lai Tang thi cũng sẽ nhân loại này nhất triêu a ngắn ngủi vồ ngư qua đi, Tôn Hân Hân cũng minh bạch này, đó lưu thủ Tang thi đối với cường giả khí vị có bao nhiêu thèm nhỏ dãi. Nếu minh bạch cái gì là đối này đó Tang thi lớn nhất dụ hoặc, một mình một người Tôn Hân Hân ở quan sát vài phút lúc sau, Phát hiện cũng không có mặt khác tang thi xuất hiện thay thế này, đó tự tiện ly cương tang thi tiểu đội. Mà còn thừa một chi tang thi tiểu đội cũng tựa hồ bởi vì liên tiếp 2 lần đều không có chiếm được tiện nghi, mà mỗi người cảm xúc đều có điểm nóng nảy, không kiên nhẫn, thậm chí còn vẫn luôn không ngừng lấy cái mũi rủng sức người không khí, tựa hồ phi thường chờ mong có thể người được có thể làm chúng nó hưng phấn khí vị. Tôn Hân Hân vừa thấy này chi tang thi tiểu đội tình hình, Đánh giá một chút Dương Thiên Hạo bọn họ bên kia tình huống, Bài Khai muốn đem Tang Thi đợi cho khá xa địa phương bên ngoài, bọn họ huynh đệ mỗi người thực lực đều không tầm thường, tốc chiến tốc thắng nói, hẳn là liền mau gấp trở về. Nghĩ nghĩ lúc sau, Tôn Hân Hân cũng không giống những người khác ngày từ đầu như vậy phiền toái còn muốn lén lút đổi địa phương, trực tiếp liền ở hiện trường đem trên người có thể che lớp hơi thở quần áo cấp ném xuống, sau đó cứ như vậy tùy tiện từ che giấu địa phương chậm rãi đi ra. Liên ở Tôn Hân Hân xuất hiện kia trong nháy mắt, còn thừa một chi tang thi tiểu đội u ám mà sâu thẳm trong mắt phảng phất đều phải sáng, toàn bộ động tác nhất trí chuyển hướng về phía Tôn Hân Hân xuất hiện phương hướng, nhìn Tôn Hân Hân trong mắt mang theo tham lam cùng kinh hỉ. Chương 42 chuẩn bị tiến công. Này đó Tang thi cùng người vô dị hành vi tuy rằng là bị cố tình khống chế, nhưng là Tang thi trong xương cốt thiên tính lại không thể bị hoàn toàn khống chế được. Hơn nữa này cuối cùng một chi tang thi tiểu đội vừa rồi chính là ăn hai lần mệt, cho nên ở Tôn Hân Hân xuất hiện lúc sau, này đó tang thi phảng phất thiên tính bị kích phát rồi, tất cả đều đã quên chúng nó trước trách là muốn thủ vệ chợ nông sản, mà đồng thời hướng về Tôn Hân Hân phác lại đây. Tôn Hân Hân tuy rằng mới hiển lộ ra gần ngủ giai hơi thở, hơn nữa khoảng cách các tang thi như vậy gần khoảng cách, vì không làm cho bên trong mặt khác tang thi lực chú ý, Ở đây Chi Tang Thi tiểu đội hướng tới chính mình phác lại đây thời điểm, nàng cũng không rằng có điều đại động tác, lập tức xoay người hướng tới cùng phía trước hai tổ người bất đồng phương hướng chạy tới, mà Tang Thi tiểu đội cũng theo sát sau đó. Chạy ra đại khái mấy trăm mét xa khoảng cách lúc sau, Tôn Hân Hân nhìn thấy cách đó không xa có cái hẻm nhỏ, nhìn nhìn lại gắt gao đi theo phía sau Tang Thi tiểu đội, khóe miệng gợi lên một màn xấu xa ý cười, một cái xoay người liền quẹo vào hẻm nhỏ. Vẫn luôn truy ở Tôn Hân Hân phía sau, Tang Thi tiểu đội mắt thấy Tôn Hân Hân biến mất, sôi nổi cuồng bạo giống giận, sau đó truy tìm Tôn Hân Hân tản lưu ở trong không khí hơi thở, chỉ chốc lát sau Tang Thi tiểu đội tất cả đều theo hơi thở truy vào hẻm nhỏ. Chạy tiến hẻm nhỏ, Tôn Hân Hân tiến vào lúc sau liền đem chính mình giấu ở một khu nhà nhà dân trên nóc nhà, thẳng đến thấy xong các Tang Thi tất cả đều đi theo chạy vào sau, Tôn Hân Hân lập tức sử dụng chính mình kia gần Tam giai trung kỳ tinh thần hệ dị năng Đem Tang Thi tiểu đội tất cả đều vây ở hẻm nhỏ ra không được, lúc này mới xoé khí từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nguyên bản mất đi con mồi hơi thở lúc sau, lại nhận thấy được chính mình bị nhốt ở hẻm nhỏ Tang Thi tiểu đội, vừa mới ở hẻm nhỏ nơi nơi loạn hướng loạn đâm, kia cổ đột nhiên biến mất hơi thở lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa gần trong gang tấc. Mắt thấy con mồi liền phải đến miệng, các Tang Thi lo lắng cái này, giảo hoạt con mồi lại đột nhiên làm biến mất. Xoay nổi cùng nhau hướng về Tôn Hân Hân công lại đây. Đối với chúng nó công kích Tôn Hân Hân tự nhiên là cầu còn không được, nàng chính là tính toán tốc chiến tốc thắng, sở dĩ còn muốn sử dụng dị năng đêm này đó tang thi vây khốn, chẳng qua là không hi vọng nháo ra quá lớn động tĩnh hoặc là làm mặt khác tang thi có chạy trốn cơ hội thôi. Nếu hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay, như vậy Tôn Hân Hân cũng không cần lại cố kỵ như vậy nhiều, ở các tang thi sắp đánh tới trước mắt thời điểm, Lập tức đem chính mình lục giai cường giả hơi thở cấp toàn bộ phong xuất ra tới. Cũng chính là tại đây một khắc, sắp bắt được Tôn Hân Hân đầu kia mấy chỉ móng vuốt sôi nổi dừng lại. Chỉ thấy này đó các tang thi từng con mắt lộ sợ hãi, nguyên bản liền rất đáng sợ biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn, đã vươn móng vuốt lập tức thu trở về, thậm chí còn từng con run run tản phá bất kham thân mình sau này lui. Kia thần thái, kia động tác, quả thực kêu một cái biểu diễn phong phú. Mà này đó các tang thi thái độ sở dĩ sẽ có một cái đại xoay ngược lại, tất cả đều là nguyên với một đạo lý, kẻ yếu ở cường giả trước mặt, phục thân là bản năng. Ở tang thi cảm giác, có lẽ thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm con ngồi thực Mỹ vị, mà so với chính mình cường còn lại là rất có dự hoặc lực, nhưng là cái kiêu cường vẫn là có một cái nhưng tiếp thu phạm vi. Mà một khi con ngồi thực lực cao hơn chính mình có khả năng đủ tiếp thu cái kia phạm vi, như vậy ở con ngồi trước mặt tang thì cũng sẽ như nhỏ yếu nhân loại đối mặt so với chính mình còn mạnh hơn kính đối thủ giống nhau, có điều cố kỵ, thậm chí là sợ hãi. Mà Tôn Hân Hân muốn chính là cái này hiệu quả, nàng chính là cố ý muốn ỷ mạnh hiếp yếu, nếu muốn tốc chiến tốc thắng nói, như vậy không có gì là so khiêng thực lực tính áp đảo giải quyết tới cũng nhanh. Kết quả là, kế tiếp vài phút, này chi tang thi tiểu đội liền bị thôi. Ở thực lực hoàn toàn vô pháp đánh đồng, hơn nữa không hề phần thắng dưới tình huống. Chúng nó hoàn toàn là bị Tôn Hân Hân cấp một đốn thực lực đánh tơi bời lúc sau, run bần bật mà súc tới rồi góc tường biên, hơi thở thoi thóp, liền một kia phản kháng ý niệm cũng sinh không đứng dậy. Một phen giãn ra quyền cước lúc sau, Tôn Hân Hân mười rốt cuộc cho này, đó sớm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng tang thi một cái thông khoái. Chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, một mảnh đen như mực sương mù liền như vậy vô thanh vô tức thả nhanh chóng tụ tập lên, ở Tôn Hân Hân chỉ huy dưới, Kia phiến đen như mực xương mù liền đem đã nửa chết nửa sống Tang Thi tiểu đội cấp 3 vây lên. Vài phút lúc sau, đương xương mù dần dần tiêu tán thời điểm, nguyên bản xúc ở góc tường biên Tang Thi đã biến mất không thấy, góc tường biên trống rỗng, đừng nói Tang Thi, ngay cả nguyên bản liền vẫn luôn tồn tại với nơi đó cỏ dại cùng đá cũng đều biến mất không thấy. Kỳ thật những cái đó cỏ dại cùng đá cùng với Tang Thi đều không phải hư không tiêu thất. mà là bị Tôn Hân Hân sở chỉ huy kia phiến đen như mực xương mù cấp hòa tan, tiêu hóa rớt. Như thế đáng sợ mà lại sạch sẽ nhanh chóng lực sát thương, kỳ thật chính là Tôn Hân Hân sở che giấu dị năng chi nhất, hắc ám hệ dị năng thực lực. Giải quyết rốt này phê tang thi tiểu đội lúc sau, Tôn Hân Hân lập tức triệt rất tinh thần phòng hộ tráo, sau đó hướng về bọn họ ở chợ nông sản phụ cận nằm vùng vị trí chạy như điên mà đi. Chờ nàng trở lại nguyên lai che giấu vị trí lúc sau, Dương Thiên Hạo bọn họ huynh đệ mấy cái đã ở bên kia nôn nóng chờ. Các ngươi đã trở lại, không có người bị thương đi. Dương Thiên Hạo bọn họ mấy cái ai cũng không có thấy Tôn Hân Hân lại như thế nào xuất hiện, thậm chí liền một chút động tĩnh cũng không có nhận thấy được, cho nên đương Tôn Hân Hân thanh âm đột nhiên sâu kín ở bọn họ sau lưng vang lên thời điểm, mặc cho ai đều sẽ nhịn không được muốn rậm chân. Ta đi thiếu chút nữa đã bị hù chết bởi vì Tôn Hân Hân xuất hiện thời điểm là ly lâm vũ gần nhất. Cho nên Lâm Vũ Sở đã chịu kinh hách sẽ lớn hơn nữa. Lao tử thiếu chút nữa liền phải kêu đi lên nói lời này, Ngô Anh Hùng một cái chân khác đã nhịn không được phản xạ tính sau này lùi một bước. Đầu năm nay tang thị dọa người đã không đáng sợ, đáng sợ chính là người dọa người hơn nữa nhất ngu xuẩn chính là thế nhưng còn bị thành công dọa tới rồi. Đương nhiên, mặt sau những lời này Nghiệp Chi Kỳ là sẽ không nói ra tới. Đại tỷ a biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là có thể hay không cùng ngươi đánh cái thương lượng a. Về sau đừng còn như vậy suất quỷ nhập thân hảo sao? Quá dọa người. Tư Thành Xoa xoa bị kinh hách trái tim nhỏ, khóc lóc khuôn mặt đối với Tôn Hân Hân oán trách, chỉ kém không khóc cho nàng nhìn. Đến nỗi Dương Thiên Hạo, nhưng thật ra con hảo, cũng không phải nói một chút cũng không bị dọa đến, chẳng qua hắn thừa nhận lực vốn dĩ liền so người bình thường hảo, tuyệt đối cường trái tim a Tôn Hân Hân mới vừa mở miệng thời điểm, Ngay từ đầu hắn thật là có bị kinh tới rồi, thậm chí thiếu chút nữa phản xạ tính hướng tới Thanh Nguyên Công qua đi, bất quá ở nhận ra là Tôn Hân Hân thanh em lúc sau, liền kịp thời dừng lại ý niệm. "Ngạch xin lỗi ha, ta cũng không phải cố ý muốn hù dọa của các ngươi, chỉ là vừa vặn ta lại đây thời điểm các ngươi vừa lúc đưa lưng về phía ta mà thôi, ta không nghĩ tới các ngươi phản ứng sẽ lớn như vậy." Đối với này mấy cái bị chính mình vô tình một cái hành động cấp sợ tới mức thiếu chút nữa hồn vĩa lên mây phản ứng, tôn hân hân tỏ vẻ chính mình cũng bị bọn họ dọa tới rồi, nhìn bọn họ một cái so một cái khoa trương phản ứng, tôn hân hân trên chán chỉ kém không xuất hiện ba điều hát tuyến, vẻ mặt biểu tình. Hân hân ngươi không cần để ý bọn họ cảm thụ, này mấy cái ra hỏa chính là thừa nhận lực quá yếu, nhiều hù dọa vài lần thì tốt rồi. Dương Thiên Hạo nhìn bị Từ Thành bọn họ mấy cái phản ứng cấp dọa đến Tôn Hân Hân, đưa cho chính mình kia mấy cái huynh đệ mấy cái xem thưởng, sau đó An Ủy bị đến Tôn Hân Hân. "Lão đại, người có phải hay không lầm đối tượng?" Hàn La bị An Ủy người là chúng ta a, chúng ta ở chỗ này a Uy.